t r ư ớ c 1226, tôi thật tình muốn kết bạn với cậu trong lòng lộ tu triệt đã ơ n tới phát khiếp hôm qua tính toán tốt như thế nhưng mà ở dưới năm đấm của nhạc thính phong thì tính toán chỉ là mây bay chỉ còn lại sợ sợ sợ và sợ một đấm cậu còn có thể trụ được nhưng nhiều thì không thể được rồi cậu thừa nhận cậu là người rất nhát gan tay của nhạc thính phong chậm rãi hạ xuống cậu t ủ n tìm cười đường mà sinh nhật của lộ đại thiếu gia sao chúng tôi có thể không tới chứ bằng không như thế rất không lễ phép vừa rồi cậu nghe lộ tu triệt nói nhiếp thu x í n h là mẹ mình cậu muốn giải thích một chút nhưng mà sao lại thôi giải thích với thằng ôn này làm quái gì chứ cậu ta hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm đi nói không chừng càng giải thích càng thêm phiền trong lòng lộ tu triệt lột bột một chút không không nhạc thính phong cậu h a y nghe tôi nói đừng miễn cưỡng mình trăm ngàn lần đừng miễn cưỡng mình hôm qua Tôi tự t i ệ nhạc đưa ra lời mời tới i dự s n nhật là chưa suy nghĩ kinh xin mình n chưa tôi, tôi là là lỗi lỗi làm của sai. suy đây kẽ, đã vì thính phong càng nói thế thì cậu càng lo lắng cứ cảm thấy không biết cú đấm tiếp theo của tên nhóc này sẽ rơi vào chỗ nào cậu nuốt nuốt nước miếng cố gắng lùi về sau một chút nhạc thính phong ngoài cười nhưng trong không cười không miễn cưỡng sao lại gọi là miễn cưỡng chứ sinh nhật b ạ n thân của tôi đương nhiên tôi phải tới tham gia rồi chẳng những tới tham gia mà còn phải chuẩn bị một món quà thật tốt cho cậu nữa nhạc thính phong cảm thấy dù sao lần này dạy bảo lộ tu triệt tử tế thì lần sau cậu ta mới không dám có tâm tư đùa giỡn nữa lộ tu triệt nuốt nước bọn nhạc thính phong tôi xin cậu đấy đừng tới tham gia nữa tôi không muốn quà gì hết thực ra tôi nói thật với cậu tôi lừa cậu đấy cái gì tuần sau không phải sinh nhật tôi tôi tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi cậu đánh tôi tôi cảm thấy mất hết mặt mũi cho nên mới chuyện đó lộ tu triệt nói thật ra nhưng trong lòng không ngừng rên rỉ đ ư ờ n g đ ư ờ n g là tiểu tổ tông nhà họ lộ tiểu bá vương của trường trung học ngoại ngữ giờ lại bị người ta đánh trong nhà vệ sinh ô ô ô ô ba con muốn về nhà nhạc thính phong nhữ mày lừa tôi ánh mắt lộ tu triệt nhìn c h ầ m c h ầ m vào tay nhạc thính phong nếu cậu ta dám ra tay cậu nhất định sẽ lập tức trốn cậu gật đầu ừm đúng thế là lừa gạt cậu nhạc thính phong nhất thời không biết nói gì tôi còn chưa thấy ai tích cực gợi đòn như cậu khu khu chỉ là tôi cảm thấy mất hết mặt mũi lộ tu triệt sờ sờ mũi cậu xem đánh cậu cũng đánh rồi chuyện ngày hôm qua cứ như vậy cho qua được chứ nhạc thính phong gật đầu được có thể bỏ qua nhưng mà sau này lộ tu triệt nhanh t r o n g xua tay lắc đầu không có sau này tuyệt đối không có được chưa cho dù có nghĩ tới cũng không thể để nhạc thính phong phát hiện ra được đúng thế lộ tu triệt vẫn chưa chết tâm cậu là tiểu tổ tông chưa từng dễ dàng buông tha cái gì cậu chỉ chỉ ra ngoài chúng ta mau về thôi cậu xem giờ học đã trôi qua lâu như thế rồi nhạc thính phong không nói gì nếu mày nhìn lộ tu triệt lộ tu triệt đau khổ nói tôi thật sự sẽ không mà chẳng lẽ cậu còn muốn tôi thể ạ nhạc thính phong cậu nhìn xem cậu đã đánh tôi thành cái dạng gì nếu tôi chấp nhận với cậu thì cậu còn có thể đứng ở đây sao tôi thật sự muốn làm bạn với cậu mà khoe môi nhạc thính phong hơi vênh lên cuối tuần này tôi tới nhà cậu hả lộ tu triệt mất một lúc mới phản ứng lại được này cậu nói gì cơ nhạc thính phong cậu nhắc lại lần nữa được không chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy là bạn thì hoan nghênh lộ tu triệt ngoáy ngoáy l ô thai cậu cảm thấy hình như mình chưa nghe rõ lắm nhưng nhạc thính phong đã đi ra ngoài cậu vội vã đuổi theo cậu vừa đuổi theo sau lưng nhạc thính phong vừa nói này nhạc thính phong cậu nhắc lại xem nào vừa rồi cậu nói gì tôi chưa nghe rõ cậu đi chậm chút đi nói lại được không nhạc thính phong trả lời nếu cậu đã muốn mời tôi tới nhà như thế được tôi liền thỏa mãn nguyện vọng này của cậu cuối tuần tới nhà cậu chơi những lời vừa rồi của lộ tu triệt làm nhạc thính phong cảm thấy ừ m thằng nhóc này tuy rằng chơi không đúng bài nhưng tính cách vẫn khá được cậu ta ở nhà hay ở trường học đều là tiểu tổ tông vô pháp vô thiên thế mà lại bị cậu đánh cho không thể đánh trả chuyện này cũng đúng là không dễ dàng gì chỉ cần thằng nhóc này về sau không có tâm tư lộn xộn gì với thanh ti cậu cũng không ngại làm bạn với lộ tu triệt lộ tu triệt còn tưởng nhạc thính phong chưa hết tức giận chuẩn bị tiếp tục tặng quà sinh nhật cho mình vì thế vội vàng nói không không vẫn là thôi đi tôi đã nói rồi sinh nhật của tôi là giả tuần sau không phải sinh nhật tôi đâu thật đấy lần này tôi không lừa cậu cho nên cậu đừng đến thì hơn nhạc thính phong liếc nhìn cậu một cái không phải nói là bạn à. sao lại không chào đón tôi như thế không đánh tôi chứ lộ tu triệt nuốt nước bọn nhạc thính phong đi ở đằng trước chỉ cần cậu thành thật đừng lộn xộn chơi trò cân nào thì tôi sẽ không đánh cậu cậu nói chúng ta làm bạn tôi tới nhà cậu làm khách chắc không sao chứ lộ tu triệt không chắc cậu nói đùa hay thật đành phải gật đầu được được chứ đương nhiên là hoan nghênh vô cùng chỉ cần không đánh cậu thì nói gì cũng được lộ tu triệt buồn bực quay về lớp học hiện tại trong lòng cậu đã co bóng ma với nhạc thính phong mắt phải còn không mở nổi ra nữa cuối cùng vẫn phải mang một đôi mắt gấu trúc lộ tu triệt cậu lần này coi như ném hết mặt mũi trước mặt bạn học rồi nhạc thính phong ai nhạc thính phong quả nhiên là khắc tinh của cậu có cậu ta ở đây cậu thật sự rất xui xẻo đến cửa lớp học lộ tu triệt đ ỗ n g nhiên nhớ ra không đúng cuối tuần tới nhà của cậu chẳng phải là tới địa bàn của cậu rồi sao dù nhạc thính phong có ba đầu sáu tay thì cũng chỉ có thể mặc cho cậu bài bố lộ tu triệt lập tức vui vẻ trở lại chỉ cảm thấy tinh thần thư thái rồi nhạc thính phong sẽ sớm rơi vào tay cậu thôi giờ khắc này lộ tu triệt rất muốn ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng nhạc thính phong cậu cứ chờ đấy cho bản thiếu ra nhạc thính phong bước vào cửa lớp báo cáo thầy dạy văn vào đi nhạc thính phong tiến vào lộ tu triệt đi theo phía sau lúc cậu tiến vào vui vẻ quá nên quên túi đầu cả lớp đều nhìn thấy mặt cậu thầy văn vốn đang giảng bài thấy hai mắt cậu sưng v ụ thì vội hỏi lộ tu triệt mắt em sao thế lộ tu triệt sửng sốt nhạc thính phong ở đằng trước xoay người nhìn cậu một cái một cái liếc mắt kia làm lộ tu triệt lạnh leo khắp người sự hưng phấn trong lòng cũng lập tức bay biến mẹ kiếp cậu quên mất cuối tuần ở nhà hai ngày nhưng đi học tận năm ngày đấy cho dù cậu thu thập nhạc thính phong một lần nhưng đi học lỡ như bị cậu ta đòi lại nợ cái này hình như rất không có lời đúng không lộ tu triệt run run may mà vừa rồi cậu phản ứng mau nếu không thì xong đời rồi nếu nói ra ai đánh tên yêu quái nhạc thính phong này nhất định sẽ thu thập cậu chương một nghìn hai trăm hai mươi tám không ai đánh em cả em tự ngã lộ tu triệt lộ tu triệt thời dạy văn lại gọi hai lần rốt cuộc mắt của em bị sao thế bị ai đánh lộ tu triệt hán g r ộ n g khu khu em không sao đâu thầy mắt em rất ổ n mà cả lớp ồ lên mẹ kiếp rõ ràng vừa rồi ra ngoài bị người đánh còn tưởng không ai nhìn ra sao nhưng lộ tu triệt không nói thì không ai dám mở miệng cả mọi người chỉ có thể nhìn hai người bọn họ với ánh mắt bắt quái chỉ cần không ngốc thì có thể biết ngay là nhạc thính phong đánh thầy dạy văn cũng nghĩ thế cho nên ông luôn quan sát nhạc thính phong ông nghĩ nếu là c h o ấy đánh thì sẽ nhìn thấy sự t r ộ t dạ trên gương mặt kia dù sao vẫn còn là trẻ con sao có thể giả vờ tốt như thế được nhưng mà ông chỉ thấy vẻ bình tĩnh quá đáng trên mặt nhạc thính phong không hề thấy một chút t r ộ t dạ hay sự khác thường nào giống như chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu vậy thầy dạy văn hỏi nhạc thính phong em theo lộ tu triệt ra ngoài sao mặt em ấy lại bị thương thành thế kia nhạc thính phong thản nhiên đáp cái này phải hỏi cậu ấy rồi lộ tu triệt lặng lẽ nhéo lòng bàn tay nhìn đi nhìn đi vừa rồi nhạc thính phong còn lường mình một cái ánh mắt rõ ràng nói là cậu nói đi cậu nói đi cậu dám nói thử xem lộ tu triệt tỏ vẻ không sao hết thầy vừa rồi em không tập trung nên ngã một chút thôi không nghiêm trọng đâu giờ em cũng không cảm thấy đau mà học sinh cả lớp hít vào một ngụm khí mẹ kiếp thế kia mà còn không bảo đau mắt đã sưng thành bộ dạng gì rồi lộ tu triệt có muốn nói dối cũng đừng nói thế chứ ai mà có thể khiến cho cậu ta sau khi bị đánh còn phải ra sức giấu giếm nữa tất cả mọi người đều nhìn về phía nhạc thính phong nhưng dù là người bị chú ý thì cậu vẫn tỏ ra hoàn toàn không biết mình đang là tiêu điểm vẫn bình tĩnh trả lời đương nhiên đó là vì cậu chắc chắn lộ tu triệt tuyệt đối không dám khai mình ra thầy dạy văn kinh ngạc hồi lâu vậy mà lộ tu triệt lại không dám nói điều này thật sự làm người ta cảm thấy ngoài ý m u ố n ông nói lộ tu triệt ở đây là trường học ở trường chúng ta tuyệt đối cấm sử dụng bạo lực để bắt nạt bạn học em không cần phải sợ chỉ cần em nói ra thầy sẽ tuyệt đối giúp em tuy rằng thầy không phải chủ nhiệm lớp nhưng thầy cũng là giáo viên không thể trơ mắt nhìn học trò của mình bị bắt nạt được ông rất muốn lấy lòng lộ tu triệt nếu ông có thể giúp chuyện này sau đó ông lộ biết được vậy thì năm nay chắc chắn ông sẽ được phần bình chọn giáo viên xuất sắc của năm điều này cực kỳ quan trọng với ông lộ tu triệt không kiên nhẫn nói thầy em đã nói là em tự ngã rồi sao thầy lại không tin chứ chẳng lẽ thầy cảm thấy còn có người dám bắt nạt lộ tu triệt em ở trường này sao thầy cho rằng ở nhà em chỉ là vật trang tri à? em là người có thể tùy tiện bị người ta bắt nạt ư đương nhiên cậu không phải tùy tiện bị bắt nạt chỉ là trước kia chưa gặp được nhạc thính phong thôi giờ gặp rồi cậu cũng biết thế nào là sợ hãi thầy dạy văn vẫn không chết tâm đây là cơ hội khó tìm mà nhưng mà mắt của em lộ tu triệt phụ thịu cảm ơn thầy đã quan tâm mắt của em rất ổn em về chỗ ngồi đây đang là giờ học thầy không nên chậm trễ bài học của học sinh thì tốt hơn cậu đi lướt qua người nhạc thính phong liếc nhìn cậu ta một cái sau đó trước ánh mắt khác thường của các bạn cậu quay về chỗ ngồi lộ tu triệt than thầm một tiếng thanh danh một đời của lộ tu triệt cậu xem như hỏng hẳn rồi t r ư ơ i chín tôi nghĩ có người uy hiếp cho ấy nhạc thính phong hơi cúi người một chút với thầy giáo rồi cũng quay về chỗ ngồi thầy giáo văn nhìn bọn họ cực kỳ bất đắc dĩ càng đáng tiếc nhiều hơn cơ hội tốt thế này chẳng lẽ lại bỏ qua sao mắt của lộ tu triệt rõ ràng bị người ta đánh sao cho ấy lại không thừa nhận chứ chẳng lẽ là vì nhạc thính phong ở đây nên cho ấy không dám đúng nhất định là như thế có lẽ ông ta nên lén gọi điện cho ông lộ trực tiếp nói cho ông ấy chuyện này thầy dạy văn hạ quyết tâm âm trầm nhìn nhạc thính phong một cái thằng nhóc này chắc chắn có vấn đề ông nhìn thấy lộ tu triệt nói chuyện riêng với nhạc thính phong quan hệ của hai đứa này xem ra cũng không tệ lắm chẳng lẽ không phải là nhạc thính phong đánh lộ tu triệt thấp giọng nói cậu bị nghi ngờ rồi thật không thể trách tôi được nha nhạc thính phong lấy sách giáo khoa văn ra thực ra cậu có thể nói mà lộ tu triệt lắc đầu không không không cậu coi lộ tu triệt tôi là người nào chứ tôi là loại người bán bạn bè như thế sao tuy rằng là cậu đánh nhưng mà tôi cũng không phải loại tiểu nhân tuy rằng tôi khó chịu trong lòng thật nhưng mà tôi sẽ nghĩ cách để mạnh lên sau đó tìm cậu báo thủ nhạc thính phong mỉm cười cậu thích lộ tu triệt ở tính cách này ít nhất không phải là người xào trá nửa giờ còn lại thời dạy văn đã không còn tâm tình dạy học nữa vất vả lắm mới chờ đến hết tiết ông ta vội vàng quay về văn phòng sau khi tới văn phòng ông ta tìm được chủ nhiệm lớp nói cô tống chắc cô có số điện thoại của phụ huynh em lộ tu triệt đúng không có làm sao thế tuy rằng cô tống cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn gật đầu thầy văn là thế này hôm nay trong giờ học của tôi lộ tu triệt bị nhạc thính phong kéo ra ngoài sau một lúc đến lúc quay về thì mắt phải cho ấy sưng lên rõ ràng là bị người ta đánh nhưng tôi hỏi cho ấy thì cho ấy lại bảo tự mình bị ngã tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề tôi lo lắng lộ tu triệt bị người ta uy hiếp nên mới không dám nói ra cho nên tôi nghĩ nên nói chuyện này với cha của cho ấy nếu chúng ta cứ mặc kệ để cha cho ấy biết thì chắc chắn ông ấy sẽ tới trường tìm chúng ta gây phiền cô nói có đúng không cô tống cực kỳ kinh ngạc lộ tu triệt bị đánh ư sao có thể chứ thầy dạy văn gật đầu thật đó cực kỳ thật luôn đó cô tống cả lớp đều nhìn thấy giờ con mắt đó đã sưng mù một đứa trẻ đang yên đang lành lại trở thành đáng thương như vậy tôi đi xem cô tống định đứng lên nhưng đã bị giáo viên dạy văn lân xuống cô tống cô đ ợ i chút vừa rồi tôi đã nói rồi tôi nghĩ lộ tu triệt bị người ta đe dọa nên mới không dám nói tôi rất lo lắng cho kia cũng ở trong lớp nếu mà cô đi sợ là c h á ấy cũng sẽ không nói gì đâu cô tống cười cười nghe ý tứ của anh thì đã đoán ra người đánh lộ tu triệt rồi ư tôi chỉ hơi nghi ngờ thôi cho nên muốn nói với cha của lộ tu triệt một chút sau đó điều tra rõ là ai làm bởi vì lúc đó tôi cũng có mặt nên tôi là người biết chuyện này rõ ràng nhất cho nên tôi mới tìm cô tống để xin số điện thoại của cha lộ tu triệt sau đó kể cho ngài ấy nghe miễn cho ngài ấy hiểu lầm trường học của chúng ta có đúng không tuy rằng giáo viên ngữ văn nói rất tuyển chuyển nhưng ý tứ biểu đạt lại cực kỳ rõ ràng tóm lại chính là cô m a u đưa số điện thoại đây cho tôi còn lại cô đừng có xem vào chuyện này để tôi giải quyết là được rồi chương một nghìn hai trăm ba mươi ba đây là người anh em tốt của con cô tống không nói gì chỉ nhìn ông ta cười cười cũng không phải kẻ ngốc đại khái cô có thể đoán được ý đồ của thầy dạy văn xem ra ông ta muốn lấy lòng cha của lộ tu triệt hơn nữa người mà ông ta nghi ngờ chắc là nhạc thính phong rồi cô tống hỏi được tôi có thể cho anh nhưng mà anh có thể nói cho tôi biết anh nghi ngờ ai không thầy dạy văn ngập ngừng một chút rồi vẫn quyết định nói với cô tống tôi cảm thấy chính là cậu nam học sinh mới chuyển về lớp cậu ta ra ngoài cùng lộ tu triệt lúc bị kéo ra ngoài sắc mặt cậu ta cực kỳ không tốt hình như là có tranh chấp gì đó tôi còn hỏi bọn họ tận hai lần sau khoảng hai mươi phút quay về thì mắt phải của lộ tu triệt đã bị đánh sưng lên rồi cô tống mỉm cười gật đầu ừ n thầy nghi ngờ cũng có lý lắm cô tống vậy số điện thoại thì sao được tôi cho thầy cô tống mở danh bạ liên hệ với phụ huynh trong lớp ra tìm được số điện thoại của cha lộ tu triệt cô đưa số điện thoại cho thầy dạy văn thầy gọi điện cho cha của lộ tu triệt là có lòng tốt nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở thầy một câu trước khi không biết rõ ràng chân tướng mà nói thẳng ra đối tượng nghi ngờ là không được tốt đâu cô biết nhà lộ tu triệt không dễ t r ọ c nhưng lại không biết lai lịch của nhạc thính phong là gì lúc nhạc thính phong nhập học phó hiệu trưởng tự mình đưa c h o ấy tới trước mặt cô còn dặn dò rất cẩn thận nếu là người bình thường phó hiệu trưởng sẽ nhiệt tình như thế sao hơn nữa cô đã nhìn thoáng qua lúc nhạc thính phong chuyển trường tốc độ làm thủ tục nhập học của nhạc thính phong nhanh đến bất ngờ trường trung học này vốn rất khó vào nhất là người có hộ khẩu ở nơi khác hơn nữa trước khi chuyển tới còn phải thẩm tra xem học sinh đó có bị kỷ luật gì ở trường cũ hay không có từng bị xử phạt gì hay không nhưng nhạc thính phong không cần phải trải qua thẩm tra gì được hiệu trưởng trực tiếp đồng ý cô tống không biết tại sao nhạc thính phong lại tới đây chỉ cảm thấy học trò này không phải người đơn giản coi như cô đã nhắc khéo cho thầy la nhưng xem ra ông ta không để lọt lỗ thai lực chú ý của thầy la đều đặt hết trên điện thoại sao có thể nghe hiểu lời nói của cô tống nữa chứ ông ta nói cảm ơn rồi cầm số điện thoại rời đi cô tống lắc đầu thân là giáo viên mà không đặt tâm tư vào việc dạy học lại nghĩ tới việc đi đường vòng cửa cổ ông ta nhận được một bài học cũng tốt tiết học cuối cùng kết thúc đến thời gian tan học nhạc thính phong đã thu dọn hết sách vở chuẩn bị rời đi năm phút cuối cùng đ ỗ n g nhiên có mấy người xuất hiện ở ngoài cửa lớp bao vây kín phòng học trong phòng học nhất thời yên tĩnh lại lộ tu triệt đang nói chuyện với nhạc thính phong thì thấy trước mắt tối sầm sau đó nghe thấy tiếng của lão ba nhà mình con trai ngoan con bị ai đánh thế này để ba nhìn một chút lộ tu triệt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn lão ba của mình lão ba lập tức nhìn thấy nhạc thính phong liền chỉ vào cậu mắng con nói cho ba biết có phải thang bắt con này bắt nạt con không ba ba điên rồi ả ba làm sao thế ba mắng ai thế hả ông lộ nhìn mắt con trai đau lòng tới sắc khóc con đừng lo lắng nói cho ba nghe mắt con bị làm sao thế lộ tu c h ế t đáp mắt con là do con không cẩn thận nên bị ngã không ai đánh con cả sau đó cậu đưa tay ôm lấy vai nhạc thính phong nói đây là bạn tốt của con người anh em của con nhạc thính phong tuần này con mời cậu ấy tới nhà chơi ba không được phép đi loạn trong nhà nghe chưa t r ư ớ c 1231, ai mà dám đánh con con còn không hủy cái trường học này ngay ấy chứ hôm qua ông lộ về đến nhà nhìn thấy mắt trái của con bị thâm một bên cũng đã hỏi nhưng lúc ấy lộ tu triệt nói là có đánh nhau với một người ở khu trò chơi không cẩn thận nên mới bị đấm một cái lúc đó ông lộ căm lắm hỏi người đánh là ai để đi thu thập đối phương nhưng lộ tu triệt kiên trì nói như thế hơn nữa còn cực kỳ cường điệu rằng người đánh cậu đã bị thu thập rồi còn nói hai vệ sĩ cậu mang theo có phải đồ trang trí đâu người kia đã bị đánh cho phải quỳ xuống đất khóc lóc xin tha khóc váng tới tận trời cực kỳ thảm cho nên không cần lão ba đi thu thập người ta nữa vì vậy ông lộ cũng không gặng hỏi nữa nhưng hôm nay ông không ngờ hôm qua con trai đã ăn đòn hôm nay còn bị đánh tiếp còn ở trường học nữa chứ từng nhành cây ngọn c ỏ trong cái trường này đều do tiền của nhà họ lộ đầu tư kiến tạo ông ta ném tiền vào trường là để con trai được thoải mái không ngờ lại có kẻ dám đánh con trai mình ngay tại trường học cho nên sau khi biết được tin tức ông lộ không nói hai lời liền từ công ty chạy thẳng tới trường học đi tìm hiệu trưởng trước hiệu trưởng không ngừng xin lỗi cam đoan sẽ tuyệt đối điều tra xem ai đã đánh lộ tu triệt hơn nữa còn xử lý nghiêm túc từ phòng hiệu trưởng đi ra ông lộ lập tức chạy tới lớp học nhìn mặt cậu con trai bảo bối nhà mình ông lộ chỉ thấy tim gan phèo phổi đều đau tiểu tổ tông của nhà họ lộ bọn họ lại bị đánh thành cái bộ dạng này đúng một con mắt còn sưng hiếp lại chẳng nhìn thấy gì ông lộ tức giận phổi muốn nổ tung lên thời dạy văn đã nói trước trong điện thoại với ông ta rằng có thể lộ tu triệt bị học sinh ngồi cùng bàn là nhạc thính phong đánh giờ này ông lộ chỉ muốn chút hết tức giận lên người nhạc thính phong m à thôi nhưng ông lại cực kỳ không ngờ rằng thằng con nhà mình lại nói đây là bạn thân của nó ông lộ đứng ở đó một hồi lâu mới hồi thần ông chỉ lộ tu triệt nhưng mà các con không phải c o n à các con chúng ta học reo lên lộ tu triệt biết nhạc thính phong còn vội đi đón em gái nên vội vàng nói làm sao chứ đây là người anh em tốt của con là người bạn đầu tiên của con ở trường ba ba đừng có gây dối mọi chuyện nữa ông lộ không tin nhưng vết thương trên mặt con rõ ràng là bị đánh m à lộ tu triệt cố gắng bày ra vẻ coi thường nhưng vì mắt x ư n g cực kỳ lớn nên căn bản không nhìn ra dáng vẻ trợn mắt của cậu Chậu, con đã nói rồi mắt phải này là do con ngã ngoài ý mớn căn bản không phải bị ai đánh nếu thật có người dám đánh con ba nghĩ con còn không hủy cái trường này luôn à ông lộ n h ư mày vậy ba hiểu lầm tuy rằng ông vẫn cảm thấy con mình bị người khác đánh nhưng nó không thừa nhận thì ông cũng không có cách nào cả chỉ là ông cảm thấy khả năng có lẽ không phải nhạc thính phong đánh thật nếu không sao t h ằ n g con nhà mình có thể giúp nó nói chuyện chứ h u n g chi thằng nhóc kia vẫn ngồi đó mặt không đổi sắc mặt không đỏ tâm không loạn mắt chưa từng hấp hái rõ ràng không phải trộn dạ xem ra không phải là nó thật lộ tu triệt gật đầu đúng thế chắc chắn là ba hiểu lầm rồi ba nói xem ba không làm việc cho tốt chạy tới trường học của con làm gì hả nhạc thính phong nhữ mày ngắt lời một chút tôi về trước đây tôi còn có việc hai người cứ nói chuyện đi lộ tu triệt gật đầu đúng đúng cậu còn phải đi đón em gái nữa cậu mau đi đi đừng để em ấy chờ lâu nhạc thính phong đứng lên túi đầu chào ông lộ chú lộ tạm biệt chương một n trăm ba m ư ơ h thầy muốn châm ngòi ly răn à. ông lộ sửng sốt ừ chào cháu nhạc thính phong đeo cặp lên định đi lại bị thầy dạy văn ngăn lại nhạc thính phong em đợi chút sắc mặt nhạc thính phong cao có thầy giáo em thật sự có việc ấp nếu thầy không có chuyện gì thì em đi trước thầy giáo văn nói em dám cam đoan trước mặt mọi người là em không đánh lộ tu triệt không ông ta vất vả lắm mới gọi được ông lộ tới trường học đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế được ông ta hy vọng có thể bắt được người đánh lộ tu triệt như vậy ông ta coi như đã bán một cái ân tình cho ông lộ rồi nhắc thính phong thực phiên chán thầy giáo thầy có ý gì vậy em và lộ tu triệt dù thật sự có việc gì thì cũng liên quan gì tới thầy thầy không thấy là mình đang xen vào việc của người khác à? lộ tu triệt đứng ra đúng thế ý thầy là em đang nói dối à hay thầy muốn hai đứa em trở mặt thành t h ủ thầy muốn làm sao hả nhưng các em trước đó chúng em chẳng có việc gì cả thầy đừng có mà châm ngòi ly dán lộ tu triệt quay đầu nói với nhạc thính phong thính phong cậu đi việc cậu đi ở đây cứ giao cho tớ nhạc thính phong gật đầu được tôi đi trước chiều g ặ p lộ tu triệt xua xua tay buổi chiều gặp nhạc thính phong rời khỏi lớp học cậu muốn nhanh chóng đi tìm thanh thi trong mắt người ngoài quả thật hai người có vẻ như chẳng có việc gì quan hệ còn khá tốt nữa tuy rằng lộ tu triệt không thích nhạc thính phong đánh mình nhưng cậu cũng không thích người khác chỉ trỏ cậu ta cậu đảo mắt nhìn bạn học được rồi được rồi tan học đi các cậu sao còn chưa đi hả có gì hay mà nhìn đám học sinh còn đang ngồi bất động lúc này mới đứng lên rời đi thầy dạy văn đi tới trước mặt ông lộ lau mồ hôi trên c h á n lộ tiên sinh ả tôi lộ tu triệt khoanh tay đi tới trước mặt thầy dạy văn thầy giáo em cảm thấy thầy có chút vấn đề nha em đã nói rõ mắt của em bị thương là do em tự ngã không phải vì bị người khác đánh vì sao thầy cứ một mực kết luận em bị người ta đánh chẳng lẽ thầy còn biết rõ hơn em à thầy dạy văn không biết phải nói như thế nào thầy thầy thầy thật sự cảm thấy mắt em đúng là do bị người ta đánh thầy cho rằng em bị đe dọa nên mới được rồi được rồi thầy chỉ là một giáo viên bộ môn quản lắm chuyện như thế làm gì chứ lộ tu triệt kéo kéo lao ba mình đi thôi về nhà thôi ba con đói bụng rồi ông lộ gật đầu ông không để ý tới thầy dạy văn cùng lộ tu triệt rời khỏi lớp học lên xe ông lộ mới hỏi con trai ả con và nhạc thính phong thật sự là anh em tốt à? ông là thương nhân trên thương trường lại là lão làng lõi đời mắt của con trai rõ ràng là bị đánh nhưng mà nó không nhận thì chắc chắn là muốn giấu giếm bảo vệ người ta rồi ai có thể khiến thằng con của ông vì người đó mà giấu giếm trừ phi nó không muốn nói hoặc là quan hệ giữa nó và người đó rất không tệ cho nên ông mới muốn hỏi rõ ràng xem nhạc thính phong có phải là bạn của nó không lộ tu triệt nhữ mày đương nhiên rồi cuối tuần này cậu ấy còn muốn tới nhà mình chơi ba thấy con từng mời ai tới nhà bao giờ chưa ông lộ gật đầu cái này thì đúng chính vì con của ông rất thích thằng nhóc kia muốn làm bạn với nó vì thế bị đánh mà cũng không nói điều này càng khiến ông lộ tò mò trong lòng rốt cuộc thằng nhóc kia có năng lực gì mà có thể khiến cho con trai của ông giấu giấu dếm dếm giúp cậu ta như thế ông lộ đột nhiên hỏi thế nên mắt trái của con hôm qua cũng là do thằng nhóc đó đánh à lộ tu triệt trả lời theo bản năng vâng t r ư m ba m ư 3 i so với con vết thương của cậu ta nặng hơn nhiều ông lộ vừa nghe thấy đúng là thằng nhóc kia thì quắt lên một câu cái gì đúng là nó đánh à lộ tu triệt lập tức phản ứng lại t ô i rồi nói sai rồi cậu giả ngu a ba vừa rồi ba nói gì cơ ông lộ nổi giận đùng đùng con đừng có giả ngu con nói ngay một đôi mắt gấu trúc này của con có phải do nhạc thính phong tặng cho không lộ tu triệt lắc đầu đương nhiên không phải sao lại là cậu ấy đánh được chứ bọn con là bạn tốt mà con đừng có lừa ba vừa rồi con đã thừa nhận rằng mắt trái của con bị thương là do thằng nhóc đó đánh ông lộ hơi hối hận vừa rồi ở trong lớp ông không nên dễ dàng tha cho thằng nhóc kia như thế được lộ tu triệt vẫn giả ngu con thừa nhận á ngay cả ba nói gì con còn không nghe rõ mà ông lộ muốn vỗ đầu thằng con trai nhưng thấy cặp mắt kia của cậu thì lại thu tay về con vẫn còn giả đỏ c o n ấy con nói cho ba biết có phải thằng nhóc đó đe dọa gì con không nhà chúng ta thế nào con còn không rõ có ba ở đây tuyệt đối sẽ không để con chịu ấm ức đừng nói là trường học cho dù là toàn bộ thủ đô này thì con cũng không cần sợ ba ai nha những cái ba nói con đều biết nhưng ba cũng biết tính con rồi mà nếu con mà bị ai bắt nạt ba nghĩ con sẽ bình tĩnh thế à con còn mời người ta tới nhà chơi tính tình con tốt như thế sao ông lộ biết con mình không phải loại người tính tình tốt như thế nhưng chính vì là dạng người đó giờ bị đánh còn muốn giúp người giấu dếm cho nên ông mới càng lo lắng được rồi vậy con nói xem giữa hai đứa bọn còn có chuyện gì lộ tu triệt thở dài nếu không phải lỡ lời thì đã có thể lửa lao ba nhà cậu rồi vì thế cậu đ á n h nói mấy thằng con trai va va chạm chạm chẳng phải bình thường sao chẳng lẽ ngày xưa khi ba còn nhỏ chưa từng đánh nhau với ai à? ông lộ do dự một hồi cái này có đánh chứ đứa nào mà chẳng bị thương mà con thì sao ba chỉ thấy con bị người ta đánh lom hai mắt vào còn thằng nhóc kia trên người quá sạch sẽ rồi lộ tu triệt xoa xoa múi hừ một tiếng ba ý ba là con nhắc gan không đánh lại người ta chứ gì con nói cho ba nghe vết thương của con chỉ ở trên mặt nhưng vết thương của tên đó lại ở toàn trên người so với con cậu ta bị thương nặng hơn nhiều lộ tu triệt nghĩ rằng chém gió một chút cũng chẳng sao dù sao cũng có mất tiền đâu ông lộ thấy con nói với vẻ tự tin như thế thì mới tin thì ra là như thế vậy mới có thể giải thích được chỉ cần con không để nó chiếm quá nhiều tiện nghi là được lộ tu triệt cảm thấy bản thân mình giáo diếm cho nhạc thính phong cũng thật nhọc nhằn ba con nói với ba con và nhạc thính phong rất hợp nhau tên đó không giống với những đứa học sinh khác ở trường chỉ biết lấy lòng con con rất để ý người bạn như nó ba cũng đừng có lén làm gì sau l ư n g con đó ông lộ gật đầu yên tâm yên tâm đương nhiên ba sẽ không làm sàng làm b ậ y cuối cùng đứa con trai mà ông ta đặt hết hy vọng vào sau bao nhiêu năm chưa từng kết bạn với ai giờ cuối cùng đã có nhạc thính phong làm bạn thằng nhóc kia chắc chắn không đơn giản của cải nhà họ bao nhiêu người mơ tưởng ông không thể xem thường nhạc thính phong như thế được cuối tuần nếu cậu ta muốn tới thăm nhà vậy ông cũng muốn xem thằng nhóc kia là người thế nào nếu là người có tâm tư kín áo chắc chắn sẽ bị ông phát hiện lộ tu triệt thuận miệng hỏi một câu a đúng rồi sao thầy giáo dạy văn của lớp con lại tới ông ấy gọi điện cho bà ạ c ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi b ố cậu chỉ là một học sinh rất bình thường ông lộ gật đầu đúng là anh ta gọi t á m phần là có chuyện muốn nhờ ba giúp nên mới muốn báo tin cho ba ừ ban ơn lấy lòng thư viện trường đang cần t u y ể n người con thấy thầy ấy rất thích hợp đấy ông lộ ngẫm lại giáo viên của con như thế quả đúng là không tốt lắm quá thích chơi tâm kế con nói rất đúng nhạc thính phong ném cha con nhà họ lộ ra sau đầu vội vàng chạy tới đón thanh ti rồi cùng về nhà rời khỏi lạc thành rời khỏi nơi mình lớn lên từ nhỏ mấy ngày này nhạc thính phong cũng không có gì không thích đứng được ngược lại rất thích cuộc sống này ở trường học không có ai chú ý tới cậu không ai biết nhà cậu làm gì cậu chỉ là một học sinh rất bình thường cuộc sống đơn giản hai điểm một đường đến trường về nhà không cần nghĩ những chuyện linh tinh khác chỉ cần đi học chăm chú nghe giảng về nhà làm bài tập thầy cô giao ngoài ra chẳng còn gì khác rời khỏi nơi đó nhạc thính phong cảm thấy mình được giải thoát rất nhiều thanh ti hỏi cậu anh thính phong anh đã nói chuyện với bạn cùng bàn chưa tuần sau có đi dự sinh nhật anh ấy không nhạc thính phong nói với cô bé không đi cậu ta nói là nhớ lầm ngày tuần sau không phải sinh nhật cậu ta đâu nhưng cuối tuần này anh sẽ đến nhà cậu ấy chơi a cuối tuần này anh không ở nhà sao vậy anh có thể đưa em đi cùng không thanh thi vừa nghe đã cảm thấy mất mát nhạc thính phong nghe thấy sự luyến tiếc trong lời của cô bé có chút không nỡ nhưng cuối cùng vẫn nói cái này hay là chờ anh tới nhà họ chơi xem bên đó thế nào dù sao anh cũng là lần đầu tới mà thanh ti gật đầu vâng thế cũng được lần sau anh đi sẽ đưa em đi cùng vâng nhạc thính phong biết thanh ti không vui lắm cậu muốn an ủi cô bé nhưng lại không biết phải nói gì cậu đi tới cửa hàng trà sữa mua hai cốc trà sữa mà thanh ti thích đến lúc này rốt cuộc cô bé mới lộ ra vẻ tươi cười cậu xoa xoa tóc cô bé đương giận nhé được không anh hứa sẽ về sớm anh chỉ đi một ngày thôi được không nào thanh ti gật đầu vâng đi thôi về nhà buổi chiều nhạc thính phong đến trường nhưng không thấy lộ tu triệt cậu tưởng cậu ta đi muộn nhưng hết tiết thứ nhất mà vẫn không thấy người đâu xem ra chiều hôm nay lộ tu triệt không đi học rồi nhạc thính phong đoán có lẽ là bởi vì lộ tu triệt bị thương ở mắt nên ba cậu ta bắt cậu ta ở nhà dưỡng thương nhớ tới vết thương của lộ tu triệt trong lòng nhạc thính phong có một chút ấ y n ấ y nhưng cậu không hối hận tiết thứ hai là tiết tiếng anh nhạc thính phong đang bị giáo viên gọi đứng dậy đọc từ đơn thì lộ tu triệt nhắn tin tới cũng may mắn là cậu để chế độ yên lặng nên không bị ai nghe được sau khi ngồi xuống nhạc thính phong liền mở đọc qua nội dung tin nhắn quả nhiên lộ tu triệt nói rằng bà cậu ta không cho cậu ta đi học bảo cậu ta ở nhà dưỡng thương hai ngày nhạc thính phong tùy tiện nhắn trả lời dưỡng thương cho tốt lộ tu triệt nhìn thấy bốn chữ này thì thầm mắng một câu mẹ kiếp thằng nhóc này còn có mặt mũi nói như thế nếu không phải vì cậu ta thì cậu đâu phải trốn trong nhà không thể đi ra ngoài chứ ngón tay cậu nhanh chóng đánh một hàng chữ nhạc thinh phong cậu nghĩ tới vết thương trên mặt tôi cậu có thấy đau lòng không ngay sau đó cậu lại nhận được tin trả lời trên đó viết cậu bị thương chứ có phải tôi đâu là cậu đau chứ tôi đâu có đau chương không thèm so đo với cậu thiếu chút nữa lộ tu triệt đã ném vỡ điện thoại tên khốn này cậu lại nhắn qua một tin nếu không phải tôi giúp cậu nói dối thì cậu đã sớm bị nhà trường với ba tôi khai trừ rồi cậu có biết không hả cậu nên cảm ơn tôi mới đúng ừ đúng là nên cảm ơn cậu nếu không ngày mai cậu tới đây chúng ta gặp mặt rồi từ từ nói chuyện sau khi lộ tu triệt đọc được tin nhắn này chỉ có cảm giác những hàng chữ kia cũng lộ ra sắc khí cậu sờ sờ hai mắt mình thôi thì bỏ đi vì thế cậu nhắn lại một dòng chữ in hoa không thèm so đo với cậu nhạc thính phong đọc tin mỉm cười nhét điện thoại vào trong cặp lại nghe giảng rất chăm chú buổi tối về tới nhà nhạc thính phong chơi đồ chơi với thanh ti một lúc khoảng bảy giờ thì bắt đầu ăn cơm chiều ăn được một nửa du rực trở về sau khi ăn cơm xong cả nhà ngồi ở phòng khách ă n trái cây sau đó đưa hai vị lao nhân trở về phòng chờ bọn họ trở ra du dực vội vàng nói mở tivi chuyển kênh văn hóa của hải thành nhiếp thu xính ngạc nhiên sao thế hạ an lan nói với anh tối nay sẽ có chuyện bảo chúng ta mở tivi lúc chín giờ du dực cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi lên nhiếp thu xính nhìn hai đứa nhỏ một lát vẫn không nên cho bọn chúng xem thì hơn thính phong nếu không con mang em lên lầu chơi đi không cần đâu cái này có liên quan tới thính phong để thằng bé nhìn một chút cũng chẳng sao du rực ngoắc ngoắc tay bảo nhạc thính phong đi tới hạ an lan nói với anh sau tối nay có lẽ hết t h ể đều chấm dứt bảo anh phải nhớ mở ti vi xem nhưng tình huống cụ thể thế nào thì anh ta lại không nói rõ với anh nhạc thính phong nắm tay thanh ti đi tới chú ấy không nói là tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra ạ du rực không nhạc thính phong hừ một tiếng cố ra vẻ bí ẩn đối với điều này du dực rất đồng tình hạ an lan quả thật là cố giả vờ bí ẩn biết rõ mọi người đều sốt ruột và lo lắng mà cũng không nói gì hiện tại trên tv đang phát tin tức địa phương là chuyên mục điểm tin nhanh sau chương trình phim truyền hình mc đang nói tới chuyện gần đây có một vị quan lớn tác phong không tốt đời tư hỗn loạn không nói rõ tên họ nhưng đã nói ra tất cả những thông tin cá nhân chỉ không nói thẳng tên họ nữa mà thôi sau khi công kích hạ an lan một hồi mc lại nói sự kiện này liệu có thật sự như lời đồn vị quan lớn kia thật sự là suy đ ổ i đạo đức tới mức ấ y ư những gì chúng ta biết có phải toàn bộ chân tướng sự việc không sau khi liên tục đưa ra những câu hỏi mc mới nói để k h ở i bỏ toàn bộ bí ẩn phóng viên của đài truyền hình đã mất rất nhiều công sức để mời đến một nhân chứng cực kỳ quan trọng chân tướng sự việc sẽ sớm hiện ra trước mặt mọi người nhiếp thu xính nắm chặt tay du rực vô cùng t h ầ n trương tiếp theo phải làm sao đây du rực ôm bà vai cô đừng sợ không có việc gì sẽ không chỉ thấy trên tv hình ảnh v ừ a chuyển gương mặt của nhạc bằng trình xuất hiện trên nhìn thấy khuôn mặt đó nhạc thính phong vốn còn đang hơi lo lắng liền lập tức khôi phục lại vẻ bình thản chuyện tới đây coi như cậu đã hiểu ra con đường của hạ an lan rồi người này thật đúng là có thể nhẫn nhịn tới giờ thanh ti kéo kéo tay cậu anh nghe giọng của nhạc bằng trình nhạc thính phong cũng không tò mò gì nữa cậu cầm lấy tay thanh ti không có việc gì đi anh đưa em lên lầu chúng ta lại chơi ghép hình t r ư m ba mươi tôi muốn để cho mọi người nhận rõ bộ mặt thật của hạ an lan vâng thanh ti không quen biết người trong tv cô bé cũng không biết hạ an lan đang xảy ra chuyện gì nhạc thính phong nói với nhiếp thu xính và du rực chú gì cháu mang thanh ti lên lầu đây con không xem à nhiếp thu xính kinh ngạc hỏi nhạc thính phong mỉm cười sự thật đã sắp được bày ra rồi chẳng có gì đáng nhìn cả vì thế nhạc thính phong dắt thành ti lên lầu ở dưới lầu trên tv cuộc phỏng vấn nhạc bằng trình đã bắt đầu còn là truyền hình trực tiếp nữa mc đi ngay vào vấn đề với nhạc bằng trình nhạc tiên sinh có phải là chồng của tâu ngưng mi không đương nhiên rồi chúng tôi là vợ chồng hợp pháp mc lại hỏi thêm mấy câu hỏi từ nông tới sâu sau đó hỏi tiếp nghe nói anh từ nước ngoài trở về sau khi trở về anh liền phát hiện bọn họ sau đó chính vợ của anh và hạ an lan đã đuổi anh ra khỏi nhà ngay cả nơi ở cũng không có đúng không đúng hạ an lan mạnh mẽ chiếm đoạt nhà của tôi công ty của nhạc gia hiện tại tất cả đã trở thành đồ trong tay hạ an lan sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà họ nhạc hắn còn có ý đồ khống chế tôi người như thế quả thực là cặn bã của xã hội sao có thể xứng làm người đứng đầu một địa phương hôm nay tôi dám đồng ý phỏng vấn là vì tôi không sợ bị trả thù tôi muốn tất cả mọi người đều nhìn rõ bộ mặt đáng ghê tởm của hạ an lan trên tv nhạc bằng trình nói với thái độ đầy căm phẫn giống như hắn thật sự bị hạ an lan trả thù vậy bước hắn tới mức một nơi để dung thân cũng không có nhiếp thu xính nghe tới đây thì cầm lấy tay du rực sốt u ruột hỏi giờ làm thế nào đây những lời này của nhạc bằng trình sẽ làm anh cả rơi vào thế vạn kiếp bất phục mất trong lòng du dực cũng rất cấp bách nhưng hạ an lan nói tối nay sẽ có kết quả không phải thế này mới đúng chẳng lẽ anh ta còn có âm mưu nào khác anh đành c h ấ n an nhiếp thu xính bà xã đường gấp cứ ngồi xem đi có lẽ có bí mật trong này nhưng nhạc bằng trình càng nói càng gắt đao trong loại tình huống này sao có thể nghịch chuyển chứ đang lúc mọi người lo lắng thì ở trên tv di động của nhạc bằng trình vang lên hình như là có tin nhắn tới nhạc bằng trình cầm điện thoại nhìn lướt qua sắc mặt nháy mắt liền thay đổi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào di động một hồi chờ chút tôi có việc cần gọi điện thoại một chút nhưng mà hắn gọi ba bốn lần dường như cũng không kết nối được hắn đi ra xa vài bước cố gắng tránh khỏi màn hình ca m e ra nhưng dù hắn đã quay lưng đi thì người ta vẫn nhìn thấy vẻ sốt ruột hiện tại của hắn trên gương mặt hắn càng lúc càng không kìm nén được sự phẫn nộ mc ra hiệu cho quay phim vì thế quay phim liền kéo gần màn ảnh gương mặt của nhạc bằng trình phong lớn lên gấp hai lần sự phẫn nộ càng nhìn thấy rõ ràng hơn điện thoại vẫn không thông nhạc bằng trình có vẻ đã b ô n g tha ánh mắt của hắn thoạt nhìn vô cùng âm hiểm dựa theo trực giác mc cảm giác được đã có chuyện xảy ra hỏi nhạc tiên sinh có thể tiếp tục không nhạc bằng trình do dự một hồi lâu mới gật đầu được tiếp tục sau khi ngồi xuống e m xin hỏi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy xin hỏi nhạc tiên sinh trong thời gian này cuộc sống của anh thế nào anh có nghĩ rằng bản thân mình thiếu thế lực nên sẽ không bao giờ thắng được không dù sao ở trong nước năng lực của anh cũng rất hạn chế nhạc bằng trình trầm mặc một lát sau đ ỗ n g n h i n nói những lời tôi nói ban nãy đều xin rút lại không phải nói là toàn bộ những lời tôi trả lời trên báo chí nữa thu hồi hết bởi vì những điều này hoàn toàn không đúng chương một nghìn hai trăm ba mươi bảy muốn bấy tôi ư không dễ thế đâu nhiếp thu xính nhìn t v kinh ngạc há hốc miệng quay đầu nhìn du d ự c anh ta anh ta du d ự c cũng hơi kinh ngạc nhưng anh không quá giật mình bởi vì đây đúng là tác phong của hạ an lan nén đến tận cùng rồi bắn ngược như thế sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất anh vô vô vai nhiếp thu xính cái này chắc là hạ an lan sắp xếp anh ấy đã bắt đầu phản đ ò n rồi mc lập tức sợ ngây người vẻ kinh ngạc không giấu nổi trên gương mặt cuối cùng đạo diễn phải gọi khẽ hai tiếng cô ta mới hồi thần lại sau đó mc hỏi nhạc tiên sinh tại sao tại sao anh lại thay đổi cách nói như thế giờ anh đang phủ định toàn bộ những gì mình đã nói vậy ý của anh là trước đây anh vẫn luôn nói dối sao nhạc bằng trình gật đầu đúng thế là tôi nói dối tất cả những gì tôi nói trước đây đều là giả một chữ cũng không thật vẻ phẫn nộ trên mặt hắn vẫn như cũ cắn răng giống như hận không thể giết chết h a i vậy mc cảm thấy đã bắt được đúng điểm lập tức hỏi vì sao nhạc bằng trình hư lệnh một tiếng đương nhiên là vì tiền rồi nếu không sao tôi đang ở nước ngoài tốt như thế lại về đây chịu nhục chứ mc cố ý hỏi một vấn đề ngu ngốc tôi có thể hỏi là ai cho anh tiền là thị trưởng hạ ư nhạc bằng trình nhìn mc như nhìn kẻ ngu đương nhiên không phải đầu góc cô có bệnh à hạ an lan điên rồi hay choáng váng rồi mà lại cho tôi tiền để tôi bôi nhọ anh ta nói xấu anh ta ngăn cản tiền đồ của anh ta chứ mc lập tức bắt lấy lời này hỏi vậy người cho anh tiền để bôi nhọ thị trưởng hạ là ai vậy nhạc bằng trình trận mắt coi thường cái này mà cô cũng hỏi à đương nhiên là kẻ thù của hắn rồi nếu không ai có thể nhàn rỗi nhàm chán như thế chứ mc kích động trong lòng không ngờ nha không ngờ nha thì ra những gì mọi người biết lại không phải sự thật thị trưởng hạ mà ai cũng mắng chửi cuối cùng lại là người bị van mc nói nhưng mà hiện tại người phụ nữ bên cạnh thị trưởng hạ đúng là phu nhân của anh mà phải không nhạc bằng trình ngồi bên kia nói một cách không mấy tình nguyện đúng là vợ của tôi nhưng là chuyện từ lâu rồi tôi và cô ấy đã sớm ly hôn hiện tại cô ấy chỉ là vợ cũ của tôi thôi 12 năm trước tôi ra nước ngoài hơn chục năm nay đều chưa từng về nước nếu không phải lần này có người tìm thấy tôi và cho tôi tiền bảo tôi về nước thì còn lâu tôi mới về các người nhìn đi điều kiện sống trong nước chất lượng sinh hoạt có thể so sánh với nước ngoài được sao nhạc bằng trình nói những lời mà hạ an lan đã cho người dạy mình một cách vô cùng tự nhiên không giống diễn một chút nào biểu tình trên mặt mc hơi lạnh xuống thân là người dân nghe nhạc bằng trình hạ thấp cuộc sống trong nước như thế đương nhiên sẽ rất không vui rồi nhưng mc là người rất có kinh nghiệm làm việc cô ta bắt lấy vấn đề ngay vậy xin hỏi nhạc tiên sinh là cái gì đã khiến ngài thay đổi lời nói vậy nhạc bằng trình giận dữ vô cái bản đương nhiên là vì tiền lại chỉ cho tôi không tới một phần ba giá đã nói tôi gọi điện thoại còn không tiếp bọn họ thực sự nghĩ tôi nói những lời kia ở trên tv là ván đã đóng thuyền sao muốn lửa tôi cũng không dễ như thế đâu hắn chỉ vào ca mê ra mắng các người nghe đây cho tôi ông đây không phải quả hồng mềm cho các người tùy ý bắt đầu dùng ông xong rồi còn không trả tiền ư làm gì có cửa ấy ông đây sẽ không cho các người thực hiện được chương phía trước có hổ rình mồi sau lưng có người cầy đao nhạc bằng trình ở trong t v vẫn nói với vẻ đầy căm phẫn nhưng mà đối tượng hiện tại lại không phải hạ an lan mà là đồng bọn hợp tác của hắn ánh mắt nhiếp thu xính nhìn chằm chằm vào t v lúc đầu cô khẩn trương lo lắng đến mức không dám nói chuyện giờ lại hưng phấn nắm lấy tay du r ự c thật tốt quá thật tốt quá thế này thì nguy cơ của anh cả sẽ q u a thôi du r ự c ôm bả vai cô đúng thế cuối cùng cũng qua rồi. lần này hạ an lan b ấ t được không ít việc để cho đối phương chiến thắng liên tục để bọn họ nghĩ sự việc đã không còn cách nào cứu vãn nữa nên thả lỏng cảnh giác chỉ cần sau cuộc phỏng vấn này của đài truyền hình hạ an lan sẽ không thể nào xoay người được nữa đúng lúc ấy anh lại cho người ta một đòn không kịp trở tay vừa mới phá hỏng kế hoạch của đối phương chắc chắn hạ an lan vẫn còn chiều ở phía sau kẻ nào ở sau l ư n g thao túng chuyện này rất nhanh sẽ bị t r a ra trong tv mc quay về phía màn ảnh nói sự tình phát triển đã vượt qua những gì chúng ta suy đoán có lẽ những khán giả đang xem chương trình này không ngờ rằng sẽ biết được một chân tướng kinh người như thế thì ra thị trưởng hạ là người bị hại lớn nhất trong chuyện này nếu như toàn bộ những lời hạ bằng trình nói là thật thì tội danh phỉ bán thị trưởng hạ cũng có thể được thành lập nói đời tư của người ta hỗn loạn nhưng người ta đến ngần này tuổi rồi mới gây ra một chuyện lần này có thể gọi là loạn được không đây là sạch sẽ tới quá mức rồi ấy chứ nói người ta thông đồng với phụ nữ đã có chồng nhưng mà người kia đã sớm ly dị từ lâu rồi đều là nam nữ độc thân tại sao không thể ở bên nhau chứ kính thưa quý vị mời quý vị không nên rời khỏi màn hình hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc phỏng vấn này xem còn có bao nhiêu ẩn tình sẽ bị đ à o ra hy vọng sẽ trả sự trong sạch cho thị trường hạn mc nói với nhạc bằng trình nhạc tiên sinh xin anh hãy bình tĩnh một chút nếu anh có gì không vừa lòng chúng tôi có thể giúp anh nhạc bằng trình diễn cực kỳ giống đại khái nói là hắn vì tiền nên mới động lòng về nước nhưng sau khi về nước lại phát hiện tiền này cũng không dễ kiếm như thế còn suýt mất cả mạng sống hạ an lan ở đằng trước như hổ dình ngồi sau lưng lại có một chu phu nhân lén lút muốn thọc dao nhỏ người ở giữa như hắn sắp bị nghiền thành nhân bánh tới nơi rồi nhạc bằng trình cả giận nói t giờ tôi chẳng muốn gì tôi chỉ cần tiền của tôi nếu sớm biết họ keo kiệt như thế chỉ cho có một chút tiền thì còn lâu tôi mới về hắn lại chỉ vào ca mê ra mà mắng các người lừa tôi về nước để tôi giúp các người hiện tại những gì các người yêu cầu tôi đều đã làm theo nhưng các người lại cấp cho tôi được mấy xu tiền cho ăn mày cơm chắc đạo diễn lo lắng nhạc bằng trình không khống chế được sẽ đập vỡ ca mê ra của bọn họ nên vội vàng x u n g ra nhạc tiên sinh xin anh hãy bình tĩnh một chút có chuyện gì anh cứ nói với chúng tôi chuyên mục này đang là t ư ở n g thuật trực tiếp trên cả nước nếu anh có gì không dám nói hoặc chưa thể nói thì hiện tại cứ thoải mái nói ra hết tẩn tình đi sẽ không có ai dám làm gì anh cả anh có thể yên tâm chúng tôi hoàn toàn cam đoan về sự an toàn của anh nhạc bằng trình bày ra bộ dáng vô liêm sỉ tôi đã nói rồi chẳng có gì đáng nói hết nếu hạ an lan cho tôi năm trăm vạn hiện tại tôi sẽ nói ngay cho hắn biết là ai xui tôi làm chuyện này chương một nghìn hai trăm ba mươi chín bị h ồ i hết thuốc chữa nhạc bằng trình biểu diễn thành một tên khốn nạn tới tốt cùng mỗi tiếng nói mỗi hành động đều như một tên bị ổi thực thụ hắn nói những lời này câu nào cũng nhấn vào tiền càng thêm nhấn mạnh hắn là một kẻ có thể làm bất cứ điều gì vì tiền cùng lúc đó càng làm cho người ta tin tưởng hạ an lan bị đổ van gia tỉn h của chương trình văn hóa hải thành lập tức tăng vọt mấy chục lần điện thoại tổng đài của đài truyền hình cũng đã bị gọi tới nổ tung tất cả mọi người đều kêu hoan thay cho hạ an lan nhất là dân cư của hải thành từ sau khi hạ an lan nhậm chức vấn đề trị an hơn mười năm không giải quyết được cũng đã được xử lý xã hội đen kiêu ngạo bị diệt trừ dân chúng sống trong thái bình có thể thấy được biến hóa rõ ràng nhân dân đều yêu cầu hy vọng hạ an lan có thể khôi phục chức vị những thứ này như là phản ứng dây chuyền trên tv nhạc bằng trình vẫn chưa đưa yêu sách xong hắn cầm lấy di động chĩa về phía camera bên trên có tin nhắn của ngân hàng cho thấy cách đây không lâu đã có một khoản tiền được chuyển vào hắn chỉ vào tin nhắn trên đó nói đối phương nói cho tôi năm triệu đô la bảo tôi giúp họ lật đổ hạ an lan bọn họ nói tôi về nước không cần làm gì chỉ cần lên tạp chí nói chuyện hạ an lan chiếm đoạt vợ tôi thế nào Thông đồng với vợ tôi, như tôi, như tôi h đã làm theo những gì họ nói nhưng bọn họ lại không giữ lời con mẹ nó đâu có năm triệu đô la nào còn cho chưa tới một triệu cái quái gì chứ đừng cho là tôi đây dễ lợi dụng như thế tôi có thể bôi nhọ hạ an lan giúp họ thì cũng có thể kéo được kẻ đứng sau bức màn này ra mc nghe tới đây thì nhiệt huyết sôi sục mẹ ơi những gì cô trải qua hôm nay nhất định sẽ nổi tiếng dù sao thì cũng là trong chương trình của cô ta mà nhạc bằng trình đã lộ ra chấn tướng nói thị trưởng hạ bị hoan chuyện này đủ làm lỗ thai của mọi người nổ tung rồi ai cũng không ngờ trong thời gian ngắn như thế mà lại phát sinh lịch chuyển kinh thiên động địa như vậy quả thực còn làm người ta khiếp sợ hơn cả phim truyền hình tình tiết thay đổi quá nhanh khiến chẳng ai kịp trở tay mc lại hỏi nhạc bằng trình chuyện tới nay nhạc tiên sinh thừa nhận là đã dùng đủ mọi loại lăng nhục và bôi nhọ thanh danh của thị trường hạ như vậy lúc anh nói những lời này có từng nghĩ mình sẽ làm thị trường hạ bị ảnh hưởng thế nào không có nghĩ tới cảm giác của ngài ấy lúc bị anh bôi nhọ nói xấu không vẻ mặt nhạc bằng trình cực kỳ gợi đòn vì sao tôi phải để ý tới cảm thụ của hắn tôi chỉ để ý tới cảm thụ của tiền cô ít hỏi những cái này đi mau giúp tôi liên lạc với hạ a lan chỉ cần hắn cho tôi tiền thì hắn muốn gì tôi cũng nói cho hắn được mc lắc đầu thái độ và ánh mắt của cô ta đại diện cho hầu hết những người đang theo dõi chương trình này nhạc bằng trình này đã không có thuốc nào cứu nổi rồi chấm dứt cuộc phỏng vấn mc một mình đối mặt với màn ảnh cảm khái sâu sắc thời gian của cuộc phỏng vấn này cũng không dài nhưng cách đây không lâu tôi nghĩ tôi và hầu hết quý vị khán giả đều đã trải qua những g i a o động thật lớn bởi vì không ai trong chúng ta nghĩ rằng sự thật lại đảo lộn như vậy thì gia nhân tính đã đen tối tới mức này t r ư m bốn m ư đạo đức của thị trưởng hạ quá cao thượng vô tư cống hiến cho dân dựa theo lời của nhạc tiên sinh anh ta và vợ chức đã sớm ly hôn bọn họ đã không còn quan hệ gì với nhau nữa người phụ nữ kia ở bên ai cũng chẳng liên quan gì tới anh ta thị t r ư ở n g hạ cũng là người độc thân hai người bọn họ dù có ở bên nhau cũng không đáng lên án chút nào chuyện này giống như một chuyện cười bôi đen một vị thị trưởng vì dân vì nước thành một tiểu nhân đạo đức bại hoại mà rất nhiều người trong chúng ta lại tin vào điều đó lúc này tôi thành thật xin lỗi thị t r ư ở n g hạ bởi vì lúc trước tôi cũng tin chuyện này thực xin lỗi mc xoay người về phía màn ảnh túi người thật sâu đứng thẳng dậy cô ta lại nói lúc này tôi cảm thấy thật may mắn vì nếu kẻ hẹp hòi đứng sau thao túng tất cả chuyện này cho nhạc bằng trình đầy đủ năm triệu đô la vậy chân tướng này sẽ v i n h v i ê n không thể phơi bày ra chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hiểu lầm v i n h v i ê n không trả lại công bằng cho thị trường hạ được may mắn là chính nghĩa tuy tới muộn nhưng trung quy cũng không biến mất màn ảnh hiển thị thời gian trực tiếp người chủ trì vẫn còn chưa thoát khỏi sự khiếp sợ sau mấy giây ngây người mới lại nói tiếp giờ này khác này trong lòng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được tôi chỉ có thể nói chân tướng vĩnh v i ê n phức tạp hơn chúng ta tưởng mà người không bao giờ làm chúng ta thất vọng thì sẽ không bao giờ thất vọng như mc của chương trình vừa nói chính nghĩa tuy rằng tới muộn nhưng vẫn chưa mất hẳn thị t r ư ở n g hạ của chúng ta trong sạch vị thị t r ư ở n g đã cùng chúng ta đội mưa chống lũ cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi tôi cũng muốn xin lỗi thị t r ư ở n g hạ một câu thật xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài mắt thấy giả tỉn h chương trình nhanh chóng trở nên cao chót vót người của đài truyền hình đều vui mừng hớn hở nói qua bộ đàm với người chủ trì rằng tiết mục này nên kéo dài thêm tạm thời đừng chấm dứt cố gắng câu thêm giờ người chủ trì không biết nên tiếp tục như thế nào nói cũng đã nói xong rồi còn gì giám đốc đài truyền hình nói với anh ta lúc đầu bịa đặt một chút sau đó xen kẽ vào sự t ì n h n ộ nói thêm về công việc hàng ngày của thị trường hạ n cuối cùng đi tới kết luận rằng thị trưởng hạ là người phẩm chất cao thượng vô tư cống hiến vì dân người chủ trì bất đắc dĩ đành làm theo bắt đầu kéo dài thời gian theo giám đốc đài hướng dẫn nhiếp thu xính cao hứng ôm du d ự c ông xã anh cả không sao rồi rốt cuộc không sao rồi du d ự c cũng ôm cô để cô đừng kích động quá đúng thế không sao rồi anh đã nói rồi anh ấy sao có thể bị người khác hãm hại chứ tam phần là từ đầu anh ấy đã sắp ra cái bẫy này chờ đám người đó chui l ầ u vào anh cả thật quá giỏi du dực đĩu môi có gì mà giỏi đến giờ mới giải quyết xong mọi chuyện dù sao cũng vẫn là giỏi em đi tìm thính phong để nói cho thằng bé tin này đã du dực giữ chặt lấy cô không cần nói thằng nhóc kia chẳng hề lo lắng chút nào tâm tình của nó bình tĩnh hơn em nhiều nhớ tới biểu hiện của nhà thính phong sau khi biết chuyện này du dực lắc đầu cười đúng là chẳng hề lo lắng một chút nào giờ phút này chu phu nhân đang ngồi trước tv chuẩn bị rượu mừng đã tức giận tới mức ném l u ô n ly rượu vào tv một tiếng vỡ vụn vang lên ly rượu tan thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất chu phu nhân tức đến run cả người bà ta nổi giận mắng tên khốn vô liêm sỉ dám l ừ a tao đến bây giờ bà ta mới nhận ra mình bị người khác bấy bà ta cứ nghĩ mình đã k h ô n g chế được nhạc bằng trình thực ra từ đầu tới cuối gã đó không phải người của bà ta t r ă m bốn mươi mốt chu phu nhân tôi là hạ an lan tin nhắn ngân hàng c h o má gì chứ rõ ràng không phải là bà ta bảo người ta chuyển khoản chắc chắn là hạ an lan sắp xếp hạ an lan vô liêm sỉ lại đùa bỡn bà ta như thế có lẽ từ đầu tới đuôi đều nằm trong kế hoạch của hắn hết bà ta còn đang muốn chúc mừng hạ an lan từ nay về sau không có cơ hội xoay mình ai mà ngờ được nhạc bằng trình giữa đường thay đổi toàn bộ tính toán của bà ta đều thất bại chu phu nhân tỉ mỉ bậy mưu tính kế hết thảy giờ lại toàn bộ thành không bà ta bỗng nhiên cảm giác ngực cực kỳ đau hít thở cực kỳ khó khăn bà ta vội vàng lấy thuốc luôn mang theo bên người ra run run lấy mấy viên cũng không cần đếm vội vàng nhét hết vào miệng chu phu nhân biết bà ta phải mau chóng trốn đi nếu không sẽ không đi được nữa nhất định hạ an lan sẽ tìm ra nơi bà ta đang ở bà ta phải rời đi ngay lập tức phải về mỹ ngay chu phu nhân chống s o f a đứng lên hô người đâu mau tới đây nhưng mà gọi vài lần cũng không có ai đáp lời chu phu nhân cảm thấy tình huống đã sắp không xong người ngoài cửa của bà ta ở gần như thế bình thường chỉ gần vừa mở miệng sẽ lập tức tiến vào nhưng lần này lại không có ai trả lời nhất định là đã có chuyện xảy ra chu phu nhân vô cùng sợ hãi bà ta lo rằng mình sẽ bị bắt vì thế vội vàng cầm lấy túi sách muốn lập tức rời đi một tiếng vang lớn phát ra cửa phòng đột nhiên bị đá văng hạ an lan thong thả tiến vào thân hình cao to của anh đứng nơi cửa như đã vây kín toàn bộ căn phòng gương mặt làm người ta kinh diễm lộ ra nụ cười của người chiến thắng anh nói chu phu nhân xin chào đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trực tiếp tôi xin tự giới thiệu một chút tôi là hạ an lan trong lòng chu phu nhân lộp buộc v ừ a uống thuốc xong mới hết đau ngực giờ lại thấy đau trở lại bà ta ôm ngực thở hổn hển mấy hơi nỗi sợ hai ban nãy đã trở thành sự thật hạ an lan thật sự thân t r i n h đến đây bắt bà ta trong lòng chu phu nhân nghĩ biết thế chẳng làm bà ta rất tự tin nghĩ nhạc bằng trình sau khi trải qua nhiều chuyện như thế sẽ rất hận hạ an lan nhất định sẽ đứng ở bên phía bà ta không ngờ nhạc bằng trình đúng là con rùa rụt dù đầu lại đi giúp kẻ thù của mình hắn xứng đáng bị mang nón xanh chu phu nhân thật sự không nghĩ rằng còn có loại đàn ông như nhạc bằng trình b a ta tự nhận kế hoạch của mình tuy không phải quá tinh vi nhưng cũng có thể lập tức chèn ép hạ an lan không lật nổi mình nếu không phải vì nhạc bằng trình kia không có tiền đồ thì chuyện này tuyệt đối đã thành công rồi nhìn hạ an lan trong đầu chu phu nhân nhớ tới bộ dáng tuổi trẻ ngày xưa của ông hạ trong lòng phập phồng bi hận đều vì nhà họ hạ nên nhà họ chu bọn họ mới tan nhà nát cửa bà ta mới phải lưu lạc ra tận xứ người chu phu nhân hận bà ta hận hạ an lan hận ông hạ hận từng người của hạ gia hạ an lan nhìn chu phu nhân từ trong ánh mắt của bà ta có thể nhìn thấy sự thù hận không hề che giấu anh cười lạnh dựa vào cái gì mà bà già này lại hận nhà anh chứ năm đó nhà họ chu gặp chuyện không may thì liên quan gì tới nhà họ hạ là bọn họ chọn sai đội ngũ đi lầm đường còn trách ai chu phu nhân đã hại tiểu gái và gia đình anh ly biệt hơn hai mươi năm làm hại tiểu gái chịu nửa đời đau khổ bà ta đã hủy hoại tiểu gái hủy hoại gia đình anh trả thù như thế rồi mà bà ta còn không chịu thu tay lại nhìn thấy sự hận thù trong mắt chu phu nhân hạ an lan mới biết được bà già này đã phát rồ tới mức nào đại khái là không còn nhân tính nữa rồi Trước 1242, rốt cuộc c ũ n g rơi vào tay tôi đến giờ chu phu nhân đã coi như xong đời bà ta đứng thẳng lên h ừ người nhà họ hạ không biết ý cậu là gì hạ an lan mỉm cười đã đến nước này rồi mà bà còn giả bộ cảm thấy còn thú vị lắm sao tôi biết gì chứ tôi chỉ là một bà già nửa đêm cậu dẫn người xông vào nơi tôi ở lại hỏi tôi muốn làm gì chẳng lẽ luật pháp trong nước đều chỉ để trang trí thôi sao hạ an lan thản nhiên liếc nhìn bà ta chu phu nhân bà khiêm tốn quá rồi bà cũng không phải bà già bình thường nếu bà muốn tiếp tục giả vờ câm n i ế c thì tùy bà nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm với bà đâu anh vỗ tay mang người đi hạ an lan quả thực không muốn nói với chu phu nhân mấy lời vô nghĩa trong tay anh đã có chứng cơ phạm tội vô cùng xác thực đã đủ để bà ta không thể phản kháng rồi nói nhiều với bà ta chỉ làm lãng phí thêm thời gian anh chỉ cần nói với bà ta rằng bà không trốn thoát được đâu ân đ oán này dây dưa tới tận hai thế hệ mây đen vần vũ trên đầu nhà họ hạ cuối cùng cũng tan đi người đi theo sau lưng hạ an lan nhanh chóng tiến lên cưỡng chế chu phu nhân chu phu nhân lập tức dây d i a tôi là công dân của nước mỹ các người không có quyền xử trí tôi tôi yêu cầu được liên hệ với đại sứ quán mỹ hạ an lan nhìn bà ta với vẻ mặt buồn cười cái này không còn do bà quyết định nữa cho dù bà muốn gặp thì cũng phải đợi khi bà nhận tội xong đã hạ an lan khoác tay đưa chu phu nhân tới cục cảnh sát đi chu phu nhân k ê u hạ an lan cậu không thể bắt tôi cậu có biết thân phận của tôi là gì không cậu cho rằng bắt tôi dễ thế sao tôi nói cho cậu biết cậu làm thế này sẽ khiến quan hệ của hai quốc gia căng thẳng hạ an lan ngắt lời bà ta chu phu nhân bà đừng có quá để cao bản thân mình trong mắt tôi bà chỉ là một người nước ngoài phạm tội ở nước chúng tôi mà thôi đất nước đã xây dựng nhiều năm như thế cũng chưa phải là chưa từng xử t ử tội phạm nước ngoài cái này tôi không lạ lắm đâu lời này làm cho cả người chu phu nhân trong nháy mắt lạnh như băng chết bà ta không biết hạ an lan đang dọa nạt mình hay nói thật nữa trong nước đúng là đã từng xử t ử rất nhiều tội phạm nước ngoài phía nước ngoài vẫn có một chút tiếng nói phản đối nhưng ở trong nước lại chẳng có hiệu quả gì bởi vì những người đó phạm tội rất nặng nhưng bà ta bà ta cũng không giết người không buôn lậu thuốc phiện bà ta không sao nhất định không sao chu phu nhân tỉnh táo lại cậu đừng có đe dọa bà già này tôi biết cậu có năng lực đó vậy tôi chờ xem cậu có thể sử dụng luật pháp trong nước để phán tôi tội chết hay không hạ an lan trầm biếm chu phu nhân quả đúng là người trải nhiều sóng gió thật sự bình tĩnh hy vọng sau này bà cũng có thể tiếp tục bình tĩnh thế này cảnh sát mặc thường phục mang chu phu nhân đi bà ta nói một câu cuối cùng bảo ba cậu tới gặp tôi hạ an lan cười vang một tiếng thực buồn cười bà có tư cách gì gặp ba tôi h ú n g chi tôi cũng không dám đâu trong lòng chu phu nhân vui vẻ hạ an lan sợ ba hắn tới gặp bà ta chẳng lẽ bởi vì mộng tưởng hao huyền của bà ta vừa dâng lên đã bị hạ an lan rội cho một gáo nước lạnh anh nói nếu để ba tôi nhìn thấy hung phạm đã làm ông ấy và con gái ông ấy chia cắt hai mươi năm trời tôi sợ còn chưa gặp được thẩm phán thì bà đã bị ba tôi giết chết rồi chu phu nhân run rẩy rốt cuộc chu phu nhân cũng bị mang đi hạ an lan nhìn nơi bà ta ở cười lạnh rốt cuộc bà già này cũng đã rơi vào tay anh chuyến hai mươi năm trước cũng có thể được tính rõ ràng rồi c h ư ơ một nghìn hai trăm bốn mươi ba anh sẽ về nhà sớm thôi chờ anh di động vang lên anh đặt ở bên hai điện thoại vừa chuyển vẻ hung tàn trên mặt đã tan đi biến thành dịu dàng chiều chuộng ừ chuyện đã làm xong rồi anh sẽ về sớm thôi đừng chờ anh mệt thì nghỉ ngơi trước đi trong điện thoại tâu ngưng mi nói rằng cô ở nhà một mình nên hơi sợ không ngủ được giọng của hạ an lan càng dịu dàng hơn nếu sợ thì đừng gác điện thoại mở hết đèn trong nhà lên chờ anh về ừ n g o n anh sẽ nhanh về tới nhà thôi cúp máy hạ an lan phân p h ó cho người đi theo mình nhất định phải trông giữ chu phu nhân cho tốt giam cách ly giữ bí mật với bên ngoài bà ta nói gì với ai đều phải ghi lại ai tới gần bà ta cũng phải nhớ kỹ con giết chăm chân chết cũng không ngã hạ an lan lo rằng chu phu nhân sẽ không khinh địch mà thua như thế có lẽ bà ta vẫn còn có thể dây rủa một lần nữa cứ làm tốt mọi dự phòng ngăn chặn tình huống đột nhiên xảy ra nhạc thính phong biết nguy cơ của hạ an lan đã được giải cũng không có mấy vui vẻ chỉ đơn giản gật đầu một cái lên tiếng coi như đã biết từ lúc biết hạ an lan gặp chuyện không may cậu cũng chưa từng lo lắng tình huống như ngày hôm nay cậu đã sớm dự đoán được rồi có gì mà phải kinh ngạc chứ nhạc thính phong nhận định hạ an lan là một lão hồ lim mà chỉ có anh tính kế người khác chứ làm gì có ai hãm hại nổi anh hung chi lào ba đó của cậu đã sớm bắt tay với hạ an lan làm sao có thể gây ra chuyện gì được cho dù là thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng là do hạ an lan đồng ý cậu nói chuyện đã xong rồi chú gì đừng lo lắng nữa nhưng trong lòng cậu vẫn là thở phào một hơi nhiếp thu xính nhìn du rực anh nói đúng thằng bé này đúng là chẳng kinh ngạc chút nào còn cực kỳ bình tĩnh nữa chứ vậy thời gian không còn sớm nữa nghỉ ngơi sớm đi ngày mai hai đứa còn phải đi học đấy nhạc thính phong gật đầu vâng con về phòng trước chú g ì ngủ ngon cậu lại sờ tóc thanh ti đi ngủ sớm một chút đi mai lại chơi thanh ti ngoan ngoan gật đầu vâng được ạ chúc anh ngủ ngon ngủ ngon chuyện hạ an lan đã giải quyết xong không khí buồn bực trong nhà cũng dần dần tan đi hôm sau trong bữa sáng nhiếp thu xính mới nói chuyện kia với hai vị lao nhân ông hạ nghe xong thì luôn không ngừng nói c h ắ c không được gần đây có mấy đồng sự cứ gọi điện cho ông hỏi hơi kỳ quái ông nghĩ con mình chắc gặp rắc rối gì đó gọi điện thoại cho hạ an lan thì nó lại nói là không sao ông hạ cực kỳ tin tưởng vào con trai vì thế cũng chẳng quan tâm người khác nói gì ông chỉ tin vào lời của con mình mà thôi cho nên sau khi hạ an lan nói không c ó chuyện gì ông sẽ không tin vào lời những lao đồng sự nói nữa chỉ là thỉnh thoảng xem tin tức cảm thấy gần đây h ư ơ n g gió bên trên hình như không được đúng cho lắm nhưng ông hạ cũng không hỏi nhiều ông đã từ trước nhiều năm không hỏi chính sự cũng chẳng chú ý chuyện quan trường nữa độ sâu sắc cũng không bằng trước kia rất nhiều chuyện xảy ra cũng không khiến ông để tâm suy nghĩ sâu xa nay nhiếp thu xính nói ra mọi chuyện ông hạ bỗng nhiên hiểu ra tất cả hóa ra gần đây con trai gặp phải chuyện này bà hạ vỗ ngực nói may mắn may mắn nếu không nhà họ hạ cũng dung chuyển theo rồi nay nhà họ hạ đã gần như ở trên đỉnh một khi hạ an lan gặp chuyện không may thì sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền sự tình càng thêm khủng bố Trước 1244, nên nói chuyện hôn sự rồi. thu tất trong từ trí. thế. rồi. rõ ràng rồi. người như chuyện cả chuyện cả hoạch 1244, nên nói hôn Nhiếp xính an ông anh không Hơn nữa, nằm anh ngay anh Anh khôn ủi hai giờ mọi khéo đầu. ấy Đây bấy ấy ấy sự sao, kế ba của bà, bố là là mẹ, do đã đã sao có thể bị người ta tính kế chứ bà hạ cười nói đúng thế đúng thế anh con ấy từ nhỏ đã sâu sắc hơn người khác nhiều con cảm thấy giờ cũng đến lúc ba và mẹ nên thương lượng với bác trai bác gái nhà họ tô để làm đám cưới cho anh và chị mi mi rồi bà hạ vui mừng nói đúng chuyện này rốt cuộc cũng có thể chính thức đề cập tới rồi hôn sự cũng nên xử lý để mẹ gọi điện cho nhà họ tô nói chút chuyện này buổi sáng nhạc thính phong đi học vẫn không thấy lộ tu triệt hôm nay cậu ta vẫn không đi học hơn nữa hai ngày liên tiếp đều không tới trường đến tận thứ sáu lộ tu triệt mới xuất hiện ở lớp nhạc thính phong vừa thấy cậu ta liền nhìn hai mắt đầu tiên bầm tím đã tan không ít chỉ còn lại hai vệt mở mở không quá rõ ràng thoạt nhìn thật giống như lúc rửa mặt quên lau nơi đó nhìn rất hài hước lộ tu triệt ngồi xuống hất cằm thế nào nhìn anh mày vẫn rất đẹp trai đúng không nhạc thính phong thu lại ánh mắt cứ cho là thế đi này cậu không thể lựa theo lời tôi nói mà khen tôi một câu được à? nhạc thính phong lấy sách vở ra bắt đầu làm bài người khen cậu nhiều thiếu tôi cũng chẳng sao lộ tu triệt bíu môi xí quỷ hẹp hòi chỉ mệnh tôi cái gì cũng nghĩ cho cậu này cho cậu đấy cậu ta lấy từ trong cặp sách ra một cái hộp bọc vải nung đưa cho nhạc thính phong nhạc thính phong kinh ngạc nhưng vẫn nhận lấy ở bên trong là một cái đồng hồ đeo tay nhìn rất đẹp nhưng ở tuổi bọn họ mà đeo lại không hợp lắm nhạc thính phong nhiễm à y đồng hồ t tẹ ệ tẹt p h ì lịp vẹ rất tốt lộ tu triệt kinh ngạc không ngờ nhạc thính phong liếc mắt một cái đã nhận ra được thương hiệu nhưng lại thấy nhạc thính phong đóng hộp lại đẩy trở về nhưng mà tuổi này của tôi không hợp để đeo nó đâu ai nha sau này lớn thì đeo cũng được mà đã tặng rồi thì lộ tu triệt sẽ không nhận lại đây là đồ lao ba của cậu mang về hôm qua đột nhiên bảo cậu mang tới tặng cho bạn coi như là lễ gặp mặt đầu tiên tuy rằng lộ tu triệt cảm thấy lao ba mình có điểm khác thường nhưng ông ấy nói cũng đúng không nên keo kiệt với bạn bè được cậu có biết là tôi đã tặng thứ gì đó đi thì sẽ không nhận lại không cậu đã coi tôi là bạn thì nhất định phải nhận nhạc thính phong cười cười cậu ta không thích bị người ta trả lại đồ thì đúng hơn được vậy tôi nhận lấy một cái đồng hồ thôi mà cũng không có gì đối với nhạc thính phong mà nói một cái đồng hồ giá hơn một trăm ngàn cũng chẳng là gì chứ đừng nói là chỉ có một trăm ngàn sau này cậu tặng lại cho lộ tu triệt một cái đắt hơn là được rồi buổi tối về nhà ông lộ hỏi riêng con nhạc thính phong có thích lễ vật đó không lộ tu triệt đáp cũng tạm tạm nhưng mà cậu ta giỏi thật liếc mắt một cái liền nhận ra thương hiệu nếu không phải ba nói cho con thì con cũng không biết đâu ông lộ hơi kinh ngạc xem ra gia đình nhạc thính phong cũng không phải hạ bình thường một thằng nhóc tuổi này chỉ liếc mắt có thể nhận ra một cái đồng hồ hàng hiệu cũng chẳng được mấy người trừ phi có người đã dạy hoặc là đã từng gặp rất nhiều mưa rầm thấm đất được cuối tuần mời cậu ta tới nhà mình chơi chiêu đãi người ta thật tốt lộ tu triệt cái này còn cần ba nói sao đúng rồi con trai ba đã tìm được cho con một đứa em gái rất ngoan ngoãn con có muốn gặp không lộ tu triệt lập tức từ chối không cần chương một nghìn hai trăm bốn mươi lăm chẳng có ai thật lòng thương cậu lộ tu triệt từ chối cực kỳ quyết đoán cậu đã buông tha suy nghĩ về mấy chị em gái của mình rồi một đám người gì chứ không biết mẹ bọn họ giáo dục con cái kiểu gì mà nội tâm lại xấu xí như thế đi vào nhà này mục đích không phải là muốn cướp đoạt gia sản nhà cậu sao tuy rằng từ nhỏ bên người lộ tu triệt không có bất kỳ ai cạnh tranh nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một kẻ đơn thuần không biết gì đám đàn bà bên ngoài của l ã o ba cậu lúc nào cũng tìm mọi cách chạy tới trước mặt cậu tranh giành cảm tình hy vọng có thể lấy được niềm vui của cậu sau đó sẽ khoe khoang với l ã o ba sau đó bọn họ có thể lấn dần từng bước lúc ban đầu khi lộ tu triệt con nhỏ bên người cũng không có ai thương cậu gấp trăm ngàn lần như mẹ cậu cũng rất muốn có mẹ cho nên khi đám phụ nữ này xuất hiện lộ tu triệt còn nghĩ bọn họ thật tâm yêu thương mình nhưng dần dần hoặc là trải qua thời gian cậu không cho đám phụ nữ đó thực hiện được mục đích hoặc là không cho bọn họ cơ hội bước chân vào nhà họ lộ vì thế dần dần bọn họ buộc lộ ra bản chất của mình hoàn toàn không hề yêu thương lộ tu triệt chút nào sau nhiều lần tổn thương vì bị lừa gạt lộ tu triệt mới biết được à thì ra mình ngu ngốc như thế mấy người đàn bà này làm gì có ai thật lòng yêu thương cậu đâu họ yêu thương cậu chỉ là vì muốn bước chân vào cửa nhà họ lộ chỉ là ham tiền hám của lộ ra mà thôi sau đó lộ tu triệt hoàn toàn coi thường đám người cố ý xuất hiện trước mặt mình nếu ai dám tính kế câu cậu sẽ trực tiếp thay ông già mình dạy dỗ bọn họ hai năm này đám phụ nữ dám tới trước mặt cậu không còn nhiều nữa nhưng đám chị em gái lại mọc lên không ngừng như măng tre cậu gặp qua mấy người chẳng có ai lọt được vào mắt cậu cả nhưng không phải lần trước con nói muốn tìm người chơi cùng sao nếu không con cứ thử gặp đi con không gặp hiện giờ con đã có bạn rồi cần bọn họ làm gì để ngứa mắt thêm à lộ tu triệt cảm thấy có lẽ vì mẹ phù hộ nên đám đàn bà của lão ba mình sinh ra một bầy bơm bướm nên lão ba mới không cho ai tới nhà họ lộ tranh đoạt với cậu nếu thực sự có đứa con trai nào vậy thì khó nói rồi buổi tối trước khi đi ngủ lộ tu triệt gọi điện cho nhạc thính phong ngày mai nhớ đến nhà nhạc thính phong thuận miệng trả lời ừ biết rồi cậu đang ngồi trên giường đọc một quyển tạp chí tiếng anh từ sau khi cải tà quy chính cậu rất có hứng thú học tập mỗi tối trước khi đi ngủ đều ôn tập lại những bài đã học qua gần đây cậu cảm thấy phát âm tiếng anh của mình không chuẩn lắm nên rất chú trọng vào môn này lộ tu triệt không ngủ được nên rủ gì nói chuyện t h ế m này nhạc thính phong nhà cậu có phải chỉ có hai người là cậu và em gái cậu đúng không nhạc thính phong tạm dừng một chút hiện tại cậu đang ở trong nhà thanh ti ở trong nhà này đúng là chỉ có hai người còn có một đứa nữa đang ở trong bụng mẹ ừ trước mắt là thế lộ tu triệt thở dài thật tốt kỳ thật tôi cũng thích có em gái lắm là em gái ruột giống cậu ấy có tình cảm ba tôi bên ngoài có một đống con gái rơi nhưng tôi chẳng thích ai cả tôi không biết bọn nó nghĩ gì hình như đều cho tôi là thắng đốc tưởng tôi không nhìn ra suy nghĩ của bọn nó thật ra cái gì tôi cũng biết hôm nay ông lộ lại nhắc lại lần nữa với cậu muốn dẫn một đứa con gái về nhà chuyện này cậu cảm thấy có chút không bình thường chương một nghìn hai trăm bốn mươi sáu nhà cậu chỉ có hai anh em thôi à thực ra trong lòng lộ tu triệt rất hiểu có lẽ trong lòng ba cậu cũng có những ý tưởng khác cũng có thể trong tương lai không lâu nữa cậu không còn là đứa trẻ duy nhất trong cái nhà này nhạc thính phong không nói gì cậu không muốn nói với lộ tu triệt rằng thành t i không phải là em gái ruột của mình nhưng có lẽ về sau mẹ cậu sẽ sinh cho cậu một đứa em gái thì sao nhưng dù là em gái ruột cậu cũng sẽ không thích con người có thể ở chung với nhau đôi khi cũng không phải dựa theo quan hệ huyết thống cậu không thích thì đừng để bọn họ xuất hiện trước mặt mình mẹ tôi thường nói thứ gì thuộc về tôi thì sẽ không đưa cho bất kỳ ai giống như nhà họ nhạc mẹ cậu nói hết thể những gì thuộc về nhà họ nhạc đều là của cậu một phân tiền cũng không cho người ngoài mấy năm nay mẹ cậu và các bác vì giúp cậu bảo vệ nhà họ nhạc mà đã phải cố gắng rất nhiều hiện tại cậu phải mau chóng làm mình trưởng thành hơn sớm ngày tiếp quản nhà họ nhạc để cố gắng của bọn họ không hưởng phí lộ tu triệt cười rộ lên có mẹ có phải sẽ rất hạnh phúc không nhạc thính phong gật đầu ừ rất hạnh phúc đ ỗ n g nhiên cậu nhận ra mình và lộ tu triệt đã đi một con đường rất giống nhau chẳng qua là một người từ nhỏ không mẹ còn một người là từ nhỏ không ba sau đó lộ tu triệt nói đủ thứ trên trời dưới biển với cậu nói thích thiên văn học thích chơi trò chơi nhạc thính phong vừa đọc sách vừa nghe cậu nói đến khi điện thoại gần hết tin đầu bên kia cũng không còn thanh âm gì nữa nhạc thính phong gặp sách lại liếc mắt nhìn đã thấy sắp mười hai giờ rồi di động vẫn không cắt đứt nhưng đầu bên kia lại không có ai nói gì chắc là ngủ quên luôn rồi nhạc thính phong ngắt kết nối đứng dậy đi vào phòng tám tắm rửa thay đồ ngủ rồi lên giường nhắm mắt lại cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nghĩ tới cuộc sống hoang đường trước kia của mình cậu không nhịn được mà nợ nụ cười ngẫm lại bản thân trước kia quả thực là làm người ta không khỏi buồn cười lộ tu triệt bây giờ chẳng khác nào cậu của ngày xưa những đứa trẻ như họ chỉ có trải qua một lần kích thích mới có thể trưởng thành chỉ là lộ tu triệt còn chưa phải chịu kích thích không biết khi nào mới thay đổi được thứ bảy nhạc thính phong ra khỏi nhà trong ánh mắt hơi ưu oán của thanh ty nhạc thính phong ra khỏi cửa liền bắt taxi tới nhà lộ tu triệt đứng ở trước cổng nhà họ lộ nhạc thính phong nhíu mày nhà này chắc sợ người ta không biết mình có tiền một cái cổng thôi đã không biết đập bao nhiêu tiền vào rồi nhạc thính phong ấn chuông cổng không bao lâu liền có một nữ giúp việc ra mở cậu là tôi là nhạc thính phong lộ tu triệt có mời tôi tới nhà chơi nữ giúp việc vừa nghe thấy thế liền lộ ra vẻ tôi cười à thì ra cậu chính là khách mà thiếu gia đã dặn mời vào mời vào nữ giúp việc vừa đi vừa nói với cậu thiếu gia chúng tôi đã dặn từ mấy hôm trước là cuối tuần này sẽ mời bạn tới nhà chơi sáng sớm nay cậu ấy đã d ụ c chúng tôi chuẩn bị mọi thứ tôi làm việc ở nhà họ lộ nhiều năm đây là lần đầu tiên thấy thiếu gia mời bạn tới nhà đấy nhạc thính phong mỉm cười không nói gì đi vào đại sảnh nhạc thính phong lại c ả m thán nhà họ lộ thật sự là xa hoa tới mức làm cho người ta phải kinh hãi dọc đường đi nữ giúp việc luôn âm thầm quan sát nhạc thính phong cô ta rất ngạc nhiên những người lần đầu tiên tới đây đều bị sự phú quý của nơi này làm cho kinh ngạc thế nhưng thiếu niên này lại không hề có phản ứng gì rất bình thản thảo nào có thể làm bạn với thiếu gia thoạt nhìn quả không bình thường chút nào chương một nghìn hai trăm bốn mươi bảy sẽ không có thứ gọi là bạn trai xuất hiện đâu nữ giúp việc đứng ở phòng khách nói vọng lên trên lầu thiếu gia bạn cậu tới rồi rất nhanh lộ tu triệt đã chạy ra cậu ta thỏ cổ ra khỏi làn can lầu hai nhìn xuống thấy nhạc thính phong thì gọi một câu à, nhạc thính phong cậu tới rồi lộ tu triệt phi từ lầu hai xuống dưới cao hứng vọt tới bên cạnh nhạc thính phong này sao cậu không nghe máy hả tôi có gọi cho cậu mà không ai bắt máy cả tôi định cho người đi đón cậu không n g ờ cậu lại tự mình tới lộ tu triệt đã gọi cho nhạc thính phong mấy cuộc nhưng không ai nghe máy cậu còn tưởng nhạc thính phong không tới đang nguồn cáu kỉnh nhạc thính phong cười cười có phải không có chân đâu cho người đi đón tôi làm gì lộ tu triệt b ĩ u môi xí、sí, kỳ thật tên này chỉ là đang sợ sợ cậu phái người tới đón sẽ yêu cầu đem cả em gái cậu ta tới đây cậu nhìn nhạc thính phong sau đó lại hỏi đến một mình à không thì sao lộ tu triệt bíu môi tôi còn tưởng cậu sẽ mang cả em gái tới chơi chứ cậu cũng không phải bạn của em ấy sao phải tới chứ nhạc thính phong nói rất không khách khí tôi là bạn của cậu mà quan hệ của hai chúng ta tốt như thế cậu lại không cho tôi gặp mặt cô bé không phải quá ích kỷ rồi sao nhạc thính phong em gái tôi rất ngây thơ không thích hợp quen biết với cậu xí giờ cậu có thể bảo vệ cô bé chờ đến lúc cô bé đó lớn hơn chút nữa cô bé muốn đi tìm bạn trai tôi xem cậu có thể giữ cô bé lại được không nhạc thính phong n h ư mày bạn trai sẽ không có thứ đó xuất hiện đâu cậu nghĩ đến chuyện thanh ti có bạn trai liền cảm thấy mình không chịu được cô bé còn quá nhỏ còn hơi sớm để nói tới chuyện có bạn trai sao lại không xuất hiện chứ cậu cứ chờ mà xem muộn nhất là tới lớp mười cho dù cô bé không muốn tìm bạn trai thì cũng sẽ có rất nhiều nam sinh tới quấy dối cô bé nhạc thính phong lạnh lùng nhìn cậu quái dày vậy tôi chờ xem tới lúc đó ai dám đến một đứa liền thu thập một đứa cậu chỉ có một mình lại không thể ở bên cạnh giữ cô bé hai mươi bốn giờ được làm sao mà trông chừng chứ để cho tôi tới rõ ràng có tôi thì tôi có thể giúp cậu rồi lộ tu triệt vố vô, vô ngực mình cảm ơn không cần lộ tu triệt hừ một tiếng quỷ hẹp hòi được rồi không nói tới em gái cậu nữa đi chúng ta đi chơi game lần đầu tiên mời bạn tới nhà chơi lộ tu triệt đã cho người chuẩn bị rất nhiều phòng chiếu phim gia đình cập nhật những bộ phim mới nhất các loại trò chơi mới nhất trong nhà còn có một sân bóng rổ và một hồ bơi hai người chơi tới trưa đến khi ông lộ về tự mình đi gọi hai người ra ăn cơm thì cả hai mới chịu đi ra trên bàn cơm ông lộ nói với nhạc thính phong lần trước tới lớp các cháu là chú không biết rõ tình hình chú rất xin lỗi cháu nhạc thính phong mỉm cười không sao ạ chú cũng không cần xin lỗi cháu vết thương trên mặt lộ tu triệt là do cháu đánh đấy ông lộ kinh ngạc ai ui tên nhóc này lại còn dám thừa nhận đây là nhà ông chẳng lẽ không sợ bị ăn đòn à? thấy bộ dáng bình tĩnh của nhạc thính phong ông lộ âm thầm gật đầu nói một cách công bằng thằng nhóc này vừa nhìn đã thấy thích so với mấy đứa cùng tuổi lại thành thục hơn rất nhiều thoạt nhìn cũng mạnh mẽ hơn nói chuyện rất có trật tự có lễ độ g i a o dưỡng cực kỳ tốt không kiêu ngạo cũng không xiềm định nói chuyện với người lớn cũng không luôn cuống ông tung hoành trên thương trường nhiều năm trên người có bao nhiêu khí thế sát phạt chứ đừng nói là trẻ con dù là người trưởng thành thấy ông cũng phải sợ hãi đôi phần chương 1248, t h i ế u cập nhật sau chương 1249, c o n nhà người ta rất ưu tú lộ tu triệt nghe thấy vậy thì phản ứng đầu tiên là túi thấp đầu dùng chân b ụ n g trộm đá nhạc thính phong một cái người anh em lưu một con đường sống đi đừng nói nữa ông lộ kinh ngạc đến mức rĩa trong tay cũng rơi xuống bàn cái gì lớp bảy vậy hiện tại sao cháu lại lên lớp tám rồi nhạc thính phong rụt chân lại tránh khỏi cái đá của lộ tu triệt bình t ĩ n h nói trước khi chuyển trường cháu đã thi vượt cấp cái đĩa trước mặt ông lộ cũng rơi luôn ông không biết phải nói gì cho tốt thi vượt cấp nhạc thính phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn trước sự kinh ngạc này cậu ăn một miếng bít tết nhữ mày sau đó vung dao n ĩ a nói với nữ giúp việc bên cạnh tôi không thích thịt bò tái phiền làm chín hơn cho tôi được không cảm ơn nữ giúp việc gật đầu vâng nhạc thính phong do dự một chút lại nói mà thôi không cần làm bít tết nữa tôi thích ăn thịt nướng nhờ đầu bếp cắt lát rồi nướng lên cho tôi cho đủ gia vị trừ hạt tiêu không cần cho chút hạt tiêu nào nữ giúp việc vâng nhạc thính phong quay đầu thấy ông lộ vẫn nhìn mình thì mỉm cười xem ra chú vẫn không tin đương nhiên ông lộ không tin rồi đến bây giờ ông mới gặp được một đứa trẻ có thể thi vượt cấp sống sờ sờ cháu thật sự đã thi vượt cấp nhạc thính phong gật đầu vâng cháu ông lộ nhìn chằm chằm nhạc thính phong thật sự muốn biết đầu vóc thằng bé này có kết cấu như thế nào vượt cấp đó nha ông quay đầu nhìn thằng con nhà mình càng cảm thấy như kim đâm vào lòng vì sao con nhà người ta ưu tú như thế vượt cấp đó chuyện này vốn chỉ là trong truyền thuyết thôi vốn dĩ ông lộ cũng không nghĩ con trai mình kém cỏi chỉ cảm thấy con thế này cũng tốt rồi dù sao nhà chẳng thiếu tiền chỉ cần nó ngoan ngoan ở trường không cần gây ra chuyện gì lớn là được đợi nó lớn chút nữa thì cho nó ra nước ngoài bỏ tiền kiếm một trường đại học nhảy nhót ở đó vài năm rồi về theo ông tới công ty làm ông sẽ tự tay dạy nó thế là xong nhưng mà giờ nhìn thấy nhạc thính phong ông lộ cảm thấy tư tưởng của mình rất sai lầm con trai phải ưu tú một chút mới tốt nếu không hiện tại cảm thấy da mặt nóng quá nhìn nó cũng chẳng thuận mắt chút nào lộ tu triệt cắn răng nhạc t h í n h phong cậu nói vượt cấp làm gì chứ hả vì sao lại khiến ông ấy ý thức được là tôi rất kém cỏi chứ hả chẳng lẽ mọi người không thể vui vẻ ăn cơm với nhau không nói chuyện học hành sao lộ tu triệt dùng dao nhỏ chọc chọc bít tết trên đĩa trong lòng vô cùng ai toán đ ố n g nhiên lại nghe thấy tiếng gọi bên h a i tiểu triệt a sao ạ lộ tu triệt ngầm đầu ông lộ nổi giận a cái gì mà a con phải học tập thính phong người ta còn ít tuổi hơn con con nhìn thành tích học tập của người ta đi rồi nhìn lại mình xem con phải học tập người ta cho tốt có biết không hả lộ tu triệt bíu môi vì sao còn phải học cậu ta con thế này là tốt rồi cậu có hơi hối hận vì đã mời nhạc thính phong tới nhà lao ba cậu cho tới bây giờ chưa từng nói như thế này với cậu bao giờ đại khái vì hôm nay ông cảm thấy nhạc thính phong quá ưu tú hoàn toàn đối lập với cậu cảm thấy con nhà người ta rất giỏi giang còn cậu thì quá kém s chính mình tìm phiền toái cho mình đều tại nhạc thính phong cậu nói thành tích học tập ra làm gì hả ông lộ vũ mạnh cái bàn tốt cái gì mà tốt chẳng lẽ con định cứ thế m ã i à? lộ tu triệt chưa từng bị ông giả quát g i a n dậy như thế bao giờ đương nhiên rất không vui ba thích nhạc thính phong như thế thì bảo cậu ta làm con ba đi ba đánh đi ba đánh đi dù sao lộ tu triệt chẳng hề sợ lao ba nhà mình ở trong cái nhà này cậu chưa từng phải sợ bất kỳ một a i nhạc thính phong nghe cha con họ cãi cọ lại ăn thêm hai miếng b í t tết cậu cũng không tính sẽ khuyên nhủ hai người này dù sao cậu cũng không nói lỡ lời cái gì cậu đã thật sự thi vật cấp vốn cậu còn muốn thi lên lớp chín luôn ấy nhưng nếu cậu mà nói ra mấy lời này sợ ông lộ sẽ đánh lộ tu triệt thật mất thịt bò nướng xong nữ giúp việc nhanh chóng mang lên nhạc thính phong ăn hai miếng gật đầu quả nhiên vẫn ngon hơn so với bít tết hai cha con nhà kia vẫn tranh cãi rất gay gắt đã đập bàn tới hai lần nhạc thính phong ngồi bên cạnh họ hoàn toàn thờ ơ ăn cơm với tiết tấu không một chút nào bị q u ấ y r à y lần đầu lộ tu triệt bị lao ba nhà mình mắng đến không có đường chống đỡ cậu đành tìm nhạc thính phong cầu cứu này nhạc thính phong cậu nói một câu gì đi nhạc thính phong buông c h i ế c đ ú a cầm lấy khăn ăn t a o nhã lau khỏe miệng nói cái gì lộ tu triệt hạ giọng nói cậu nói nói thực ra cậu học hành không giỏi như thế nhạc thính phong gật đầu đúng thế c h ú ả thành tích của cháu đại khái cũng không tốt thế đâu dù sao cháu cũng chưa tham gia cuộc thi nào ở trường này mà ông lộ xua tay cháu đã qua cả kỳ thi nhảy lớp đương nhiên không kém rồi cháu không cần khiêm tốn huống chi có kém cũng còn giỏi hơn thằng con nhà ông chú à thôi ăn cơm đi hôm nay đầu bếp làm quả thực rất ngon cho nên có gì muốn nói thì đợi ăn xong rồi nói trên bàn cơm không hợp với cảm xúc kích động đâu ông lộ gật đầu ừ ừ ăn cơm trước ông lại quay sang trừng mắt với lộ tu triệt xong xuôi rồi bà sẽ tìm con ông lộ cảm thấy người bạn đầu tiên của con trai nhà mình rất được sau này kết bạn lâu dài rồi có lẽ nó sẽ bị nhạc thính phong ảnh hưởng ít nhiều thành tích học tập của nó cũng có thể tiến bộ lên nghĩ như thế thái độ của ông lộ càng thân thiện với nhạc thính phong hơn thính phong à, thằng con nhà chú ấy nó quá ham chơi sau này hai đứa ở cạnh nhau cháu cố gắng dẫn dắt nó phấn đấu học tập nếu có thể giúp thì cháu hay giúp nó chú cũng không cần nó học hành giỏi giang gì chỉ cần có thể qua môn học được cái gì thì học đừng để sau này trưởng thành rồi đến phép toán cơ bản cũng không biết làm nhạc thính phong gật đầu chú yên tâm nếu đã là bạn rồi thì cháu sẽ tận lực giúp cậu ấy huống hổ con trai chú cũng rất thông minh trên gương mặt ông lộ rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười dù sao nghe người ta khen con trai mình ai mà chẳng vui vẻ thính phong cháu học giỏi như thế có phương pháp gì không nhạc thính phong lắc đầu cái này không biết nữa có lẽ là có đi nhưng mà cháu nói ra cũng không tốt lắm cậu cảm thấy học dễ thôi chẳng cần có phương pháp gì cả biện pháp duy nhất là đầu vóc đủ thông minh chỉ cần như thế thì biện pháp học tập nào cũng dùng được di động của ông lộ đ ố n g nhiên đổ chuông ông liếc nhìn một cái rồi từ chối cuộc gọi không nghe máy nhưng chuông lại tiếp tục vang lần nữa ông lộ nhũ mày đưa tay cầm lên đại khái cảm thấy lộ tu triệt và nhạc thính phong đều còn bé nên cũng không kiêng rẻ a l o giọng ông không tốt lắm người trong điện thoại nói gì đó ông nói tôi về nhà ăn cơm cô có bệnh thì đi tìm bác sĩ gọi tôi thì có lợi ích gì nhạc thính phong nghe lời này liền ngẩng đầu liếc nhìn lộ tu triệt